Ý g ì phải đợi đến khi nào d â u q u ai nón đột nhiên nói tân trạm đâu lúc này mọi người mới vội vàng tìm kiếm trong lúc lùi về phía sau thì không thấy tân trạm đâu nữa chết tiệt tên nhóc này chạy trên đỉnh đầu phượng hoàng băng từ lúc nào vậy diệp thanh hú lên kỳ lạ lúc này khắp bầu trời đầy băng tuyết trên đỉnh đầu phượng hoàng băng có một đốm màu xanh vô cùng rõ ràng đang nhân lúc phượng hoàng băng đang tập trung đấu với mọi người lén lút tiến lại gần mọi người có chút hoảng hốt tân trạm đúng là g â to đây rõ ràng nắm được điểm yếu của tản dư linh hồn phượng hoàng băng đó là thiếu kinh nghiệm chiến đấu đừng trốn tránh nữa c từ từ dĩ nhiên đánh bay sự công kích từ bốn phương tám hướng của phượng hoàng băng hướng về nó giống như muốn đối đầu phượng hoàng băng kêu gầm lên một tiếng quả nhiên bị hai người diệp thành thu hút sự chú ý chúng ta cùng xông lên đi từ kim thanh và nhạc nu viên khánh cũng từ các phái xông lên để phượng hoàng băng không có thời gian để ý đến anh lúc này tàn linh ấy đã hoàn toàn bị mọi người khiến cho tức giận nổi trận lôi đỉnh hoàn toàn mất đi lý trí hoàn toàn không hề chú ý đến một đốm lửa xanh lam đang từ từ rơi xuống trên không trung mà ngay vào lúc ngọn lửa đó cách phượng hoàng còn mấy chục mét thì nó dấy ruộng lại lần nữa biến thành hình dáng của tân trạm tân trạm cầm trong tay thanh kiếm bằng đồng đen phi xuống khi phát hiện ra tình hình phía trên đầu phượng hoàng ngẩng mạnh đầu lên đôi mắt nó màu đỏ tươi phun về phía tân trạm một ngụ băng tuyết đây là bản mạng khí hàn băng của phượng hoàng băng phun ra đến đâu là cả không khí cũng đông cứng đến đó nhưng lúc này phượng hoàng băng ra tay đã quá m u ộ n rồi tân trạm xuất hiện dưới ánh mắt của mọi người cơ thể nhoáng lên một cái là tránh được khí băng tuyết đó rồi anh đi tới trước con phượng hoàng cùng lúc đó thanh kiếm đồng tắm xuống trên thanh kiếm tràn ngập hai ngọn lửa kỳ lạ màu xanh lam và màu đen tuyền đây cũng là sau khi tân trạm lĩnh hội viêm hoàng trị n à y sinh một chút tâm đắc với vật dẫn là thanh kiếm đồng đồng thời dung hợp hai loại u lam minh hỏa và vĩnh dạ cực hỏa công kích như vậy mặc dù còn thua kém viêm hoàng trị nhưng cũng làm tiêu hao không ít năng lực chết đi tân trạm quắc khẽ thanh kiếm đồng đâm mạnh vào đỉnh đầu phượng hoàng băng kỳ hỉ trước m 4 t n t r ư ơ i b ố ớ c một n ơ cơ thể phượng hoàng băng này vốn là do những tia máu kết tụ thành chứ không phải thần thú thực thụ cũng không bền vững đến mức đấy cho nên khi cho thêm hai loại lửa này tác động vào thanh kiếm đồng ấy cũng b ă m nát ra thành đậu hũ được đâm vào đỉnh đầu phượng hoàng nhanh như chớp ngọn lửa thiêu đốt theo lưới kiếm và tàn phá đầu nó phượng hoàng băng kêu lên một tiếng thảm thiết kinh thiên động địa cơ thể không ngừng dãy rụa nó chỉ cảm thấy đau nhức hai ngọn kia liên tục làm tổn hại thần thức của nó làm nó vừa kinh vừa sợ hơi thở lạnh như băng lại phát ra bóng d á n g tân chạm lại chớp lên bay ra xa sao giờ diệp t h a n h và dâu q u a y nón thi triển thất điên bắt đảo nhưng may mắn là không thi triển tầm thường như lần đầu tiên trực tiếp nổ ra lúc này gió bao chấm dứt bọn họ cũng bay đến bên cạnh tân chạm rồi phương hoàng băng này bị thanh kiếm đồng đâm vào chính giữa đỉnh đầu không ngừng đấu tranh vật lộn muốn thoát khỏi ngọn lửa kia nhưng hai ngọn lửa ấy càng cháy càng to cuối cùng toàn thân phượng hoàng đều bốc cháy bốn phía lạnh như băng trở nên nóng rực cơ thể phượng hoàng băng cũng từ từ trở nên hư ả o cuối cùng tàn linh bị thanh kiếm đồng chặt đứt một nhát lại quay trở về hình dạng cục máu ban đầu thành công rồi tân trạm thở phào nhẹ nhõm tung một chiêu quân khối máu này trong linh lực sau đó sử dụng thiết bị đặc biệt do c u n g chủ cực hàn cung đưa cho anh để c h u y ể n máu vào trong đó cái này hai loại mà tô huyên cần anh thu thập hết chúng lại và nếu lần sau linh hồn phượng hoàng băng có trôi dậy thì cũng tự mình có cách tân trạm bay xuống đất cười với mấy người từ kim thanh cảm ơn mọi người rất nhiều từ kim thanh miễn cưỡng cười nói tân công tử cảm giác tu vi của tôi vẫn chưa được phát huy gì hết con p ư ợ n g này coi như một mình cậu xử cung xong tân trạm cười cười đem mấy viên đan d ư ợ c chia cho ba người từ kim thanh mọi người cùng tốn không ít công lực tôi có một ít đã được hay là đợi nguyên khí hồi phục lại rồi hãng đi tìm bản nguyên đôi mắt từ kim thanh hiện lên chút nghi ngờ nhưng không nói gì mọi người khoanh chân ngồi xuống linh khí rất nhanh đã hồi phục lại như ban đầu tân t r ạ m đề nghị mọi người tôi cảm thấy khí bản nguyên này không hẳn là rất quý b á u ngược lại là máu huyết thần thú đặc biệt khó tìm hay là chúng ta bắt tay đi tìm thêm máu của thân thú khác mọi người thấy như nào từ kim thanh càng thêm hoang mang anh ta lắc đầu t â n công tử có gì cứ nói thẳng rốt cuộc cậu muốn làm gì anh từng cứu mạng nhạc đủ tôi tin tưởng cậu không cần vòng vo viên khánh cũng cười khổ đúng thế tôi cũng cảm thấy lạ tu vi của tôi thấp nhất vừa n ã y giết phượng hoàng băng rõ ràng cũng chẳng cần đến tôi mặc dù anh chưa từng cứu tôi nhưng diệp thành và dâu q u ai nón cũng là ân nhân cứu mạng của tôi có gì thì cậu cứ nói thẳng đi đúng đấy tân trạm vừa tiến vào h à n núi liền cảm thấy cậu cứ lạ lùng kiểu gì ấy còn liên tục ngăn cản bọn họ đi lấy bản nguyên không phải là bản nguyên này có vấn đề gì chứ trong tất cả mọi người diệp thành và tân trạm tiếp xúc nhiều nhất cũng hiểu tính cách của tân trạm nhất anh ta c a o mày biết rằng tân trạm sẽ không nói và làm những việc không có lý do tân trạm hít vào một hơi thật sâu tôi nghĩ rằng có vấn đề với bản nguyên và thậm chí cả một thăng khanh vì vậy tôi không chỉ không muốn đi tìm mà còn không muốn mọi người gặp bất chắc tôi thấy nơi đây chính là một cái bẫy c ả bẫy chuyên giết các tu sĩ mọi người nghe vậy đều lấy làm kinh hãi bản nguyên ở trong hang núi này bọn họ đều cho rằng đó là cơ hội may mắn lớn nhưng tân trạm lại nói đây là một nơi nguy hiểm thứ kim thanh cũng mặt mày nhân lại t r ư ơ n g 1475. t r ư ơ n g có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc chương 1475, anh ta quả thật rất tin tưởng tân trạng nhưng sau khi suy nghĩ kỹ c à n g từ đầu đến cuối anh ta không phát hiện chuyến đi này có gì không ổn viên khánh cũng đều nhìn qua vẻ mặt nghi ngờ tân trạng nói có rất nhiều nguyên nhân nhưng đều là suy đoán của tôi khi bản nguyên này chưa được lấy ra không ai có thể chắc chắn nó có vấn đề gì hay không tân trạng nhìn về phía mọi người nói tôi nói ra suy nghĩ của tôi mọi người có thể tự mình phán đoán diệp thanh tính tình không kiên nhẫn cậu mau nói đi tôi sắp không đợi được nữa rồi tân trạng hỏi đầu tiên một thăng khanh tổng cộng tìm mấy người viên khánh sửng sốt không phải đều là chúng ta à tân trạng nói không tôi nói là nói một thăng khanh trực tiếp tiếp súp cơ từ kim thanh cao mày nói chắc là tôi viên khánh vân công tử vẫn còn một cô gái cầm kiếm kia và hai tu sĩ nam nữa nhạc đ u nói không đúng hai tu sĩ nam có vẻ xa cách nhưng linh khí lại rất gần có lẽ là cố ý cải trang thành bạn đồng hành không c u n biết từ kim thanh nói vậy thì là năm người mấy điều này nói lên được gì thế tân trạm không giải thích mà cầm lấy một rễ cây khô vẽ lên đất một hình hình vẽ đây là sơ đồ ngũ hành tất cả mọi người đều nhìn ra được bức tranh tân trạm vẽ chính là sinh khắc đồ ngũ hành kim một thủy hòa thổ nhưng nghi ngờ lại càng sâu cái đó và một t h a n g khanh cùng hang núi có quan hệ gì với nhau sau đó tân trạm cầm bút viết tên từng vị trí trên bản đồ ngũ hành khi những cái tên dần hiện lên từ kim thanh viên khánh cuối cùng sắc mặt mọi người đều thay đổi bởi vì năm người trong số họ lại tình cờ đại diện cho bản nguyên của năm yếu tố này mà hết lần này tới lần khác một thăng khanh khăng khăng chiêu mộ tân trạm nói người phụ nữ trước đó đã rơi vào vòng xoáy của cơn bão khi cô ấy tự cứu mình tôi đã cảm nhận được bản nguyên của vàng vân công tử đã từng chiến đấu với tôi nhiều lần tôi có thể xác nhận bản nguyên của ngọn lửa còn những vị sư còn lại tôi đã quan sát rằng có tám mươi phần trăm xác suất rằng đó là bản nguyên của nước xem ảnh một rốt cuộc đây là chuyện gì vậy viên khánh có phần mơ hồ tân trạm đã nhờ vào tôi tra xét mùi trên người m ộ t thang khánh đó đ ồ trên người cậu ta có mùi hương nhàn nhạt của cựu mục độc tức nhạc đu nói ý mấy người là cậu ta cứu tôi nhưng đây cũng có thể chỉ là trùng hợp sao viên khánh nói hai lần trời đất hỗn loạn sau đó thì sao nếu cậu ta thích cứu người như vậy vì sao còn phải chọn lựa nhạc nhu cười lạnh nói một thăng khanh nhìn thấy tôi rơi vào bay lửa lại chọn khoanh tay đứng nhìn còn khuyên tử kim thanh từ bỏ nhưng người con gái cầm kiếm đó vừa bị cơn lốc c u ố n vào cậu ta đã lập tức ra tay cứu rút bởi vì hai người này đều là người cậu ta chọn chương một nghìn n trăm bảy m ư viên khánh hơi chột dạng ra đầu tê dần nói một thăng k h a n cần bản nguyên khí ngũ hành cho nên mới tìm năm người chúng ta cho nên mới bảo vệ an toàn cho tôi còn có mất nguyên nhân khác nữa nhưng chỉ là suy đoán của tôi tân chẳng nói mà đáng tiếc là tôi cũng là vào đến trong s â n cốc mới nghĩ ra hết mọi thứ nếu không có thể trước đó đã ngăn cản cả nhóm tiến vào nếu cậu nghĩ đến một hơn chúng ta chính là lũ ngu viên khánh lắc đầu nói nếu không phải có một cơ hội như này tôi đợi lúc có thể ngồi xuống nói chuyện tôi cũng khó mà tin nổi với cả ở bên ngoài s â n cốc một t h a n g khanh đó vẫn luôn đi theo chúng ta căn bản không có cơ hội như này nếu đến lúc này rồi cậu ta vẫn cảm thấy không có gì kỳ lạ vậy thì đúng là đ ầ ngu thế nhưng vẫn cần nghiệm chứng một thăng khanh đó vẫn luôn hy vọng chúng ta đi phá vỡ bản nguyên vô trù đó điểm mấu chốt rất có khả năng ở đó lúc tân trạm nói hai tròng mắt bỗng trở nên đen sì thiên minh nhãn mở ra khắp sơn cốc đều trở nên quỷ dị mà quét qua trong đó tân thanh rất nhanh tìm được vị trí của vân công tử đó và hai nam tu hơn nữa nhạc n u nói không sai hai nam tu thật sự hợp lại một chỗ trước đó giả vờ không quen biết hoàn toàn là biểu hiện giả dối tân trạm so sánh một chút xác định được vị trí của hai nam tu đó sau đó anh dùng tay vẽ ra một hình trận lớn ở trong không gian rất nhanh một vòng xoáy linh khí xuất hiện trong không gian từ từ hiện ra hình ảnh của khu vực đó mà ở trong phạm vi của sơn cốc này hai tu sĩ cũng chú ý đến mà nhìn trộm tân trạng hừ có thời gian không đi tìm bản nguyên xem ra đợi tôi làm sao một người trong đó hừ lạnh một tiếng cũng không để ý đến lại là từng luồng linh khí điên cuồng đuổi theo lớp linh khí bao quanh bên trên bản nguyên này chúng ta phải nhanh lên có khi cậu ta muốn cướp bản nguyên này có hơi rộng ra rồi đồng bạn của cậu ta mắt sáng lời mở m ù n nói hai người gia tăng tốc độ lỗ hổng trên tầng bảo vệ linh khí này càng ngày càng rộng sau cùng đã vỡ hạt ra kể từ lúc ấy bản nguyên vô chủ này cứ như x ư ơ n g mù dậy đặc từ bên trong tràn ra quả nhiên là nước bản nguyên vô cùng tinh khiết nam tu này mặt đầy vui mừng cậu ta lập tức khoanh chân ngồi xuống trên đỉnh đầu hình thành một vòng xoáy lớn đang kiểm soát linh khí đưa bản nguyên này thâm nhập vào trong thân thể ha <cười> ha bản nguyên này thật dồi dào đợi khi hấp thu đủ sức mạnh này rồi tu vi của tôi nhất định sẽ tăng v ọ n tu sĩ cười đ i ê n dại kích động mà gào lớn vậy thì chúc mừng sư huynh rồi đồng bạn ở một bên cũng mang vẻ mặt vui mừng nhưng niềm vui chẳng tài、gang. vẻ mặt của nam tu này đã bắt đầu n h ă n nhó giống như đang vô cùng đau đớn cả người cậu ta không ngừng run dày hơi thở quanh người trở nên hỗn loạn không chịu nổi bản nguyên này quá mạnh rồi tôi không hóa giải nổi phải dừng lại trước đã nam t u nghỉ ế n răng đánh tan vòng xoáy dự định chuyển đổi xong chỗ bản nguyên trong cơ thể trước rồi lại hấp thu chỗ mới nhưng điều khiến cậu kinh hãi là mặc dù không có vòng xoáy dẫn dắt bản nguyên vô chủ này lại vẫn giống như trước đó phun về phía cậu không được cứ tiếp tục như vậy tôi sẽ bảo t h ể mà chết nam tu kinh sợ phun ra một ngụm màu tươi Trước ta cũng không kịp chân tính tu, cậu cũng chân chạy xa khỏi chỗ 1477, liều khoanh xa không mạng kịp khỏi mà đó. sư minh có chuyện gì vậy sư đệ hoàn toàn không biết rõ tình huống chỉ thấy vô số bản nguyên linh khí giống như con rồng đang m ơ i đuổi về phía sư minh sau đó từng luồng khí chui vào trong người anh ta ai cơ thể nam tu này trong phút chốc phồng lên như bóng cao su sau đó ẩm một cái nổ tung máu bắn lên mặt của sư đệ đó khiến cậu ta tức khắc dại ra sau đó mới hét lên một tiếng kêu sợ hãi là có chuyện gì vậy ở một chỗ khác trong sơ gốc tân trạm thu hồi lại trận pháp nhìn trộm bầu không khí lặng ngắt như tờ từ kim thanh cả đầu toàn mồ hôi viên khánh thì mắt trận t r ừ n g mồm há hốc mang vẻ mặt kinh hãi r ố t cội những người khác cũng mang vẻ mặt tâm trầm một màn vừa rồi thực sự khiến người ta quá khiết đảm tân trạng cậu đoán chúng rồi bản nguyên này quả nhiên có vấn đề từ kim thanh xoa chẳng nói vừa nấy bọn họ đều thấy rõ tu sĩ này hoàn toàn bị bản nguyên khí c ă n nuốt đến chết nhưng mộc thăng khanh đã nói rõ ràng là bản nguyên khí vô chủ sao có khả năng có được ý thức của chính nó còn có thể đuổi theo tu sĩ để công kích nhìn như thế giống như vật đó không phải là bị tu sĩ hấp thu mà là đang hấp thu tu sĩ bản nguyên này có điểm kỳ lạc lúc này ánh mắt của mấy người nhìn về phía tân trạm đều có phần không giống nhau lúc trước mặc dù tân trạm nói chắc như đỉnh đóng cột bọn họ vẫn hoài nghi trong lòng nhưng ai cũng chưa hoàn toàn tin tưởng rằng suy đoán của tân trạm là thật bởi vì không có chứng cứ lúc này khi chính mắt họ nhìn thấy được tình trạng chết thảm của tu sĩ kia từ kim thanh vẫn còn sợ hãi trong lòng nếu không phải tân trạm ngăn cản có thể người chết tiếp theo sẽ là bọn họ thậm chí đến khi chết đi vẫn không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra một thăng khanh đó là kẻ lừa gạt cậu ta muốn hại chúng ta viên khánh bắt đầu phản ứng từ trong nỗi kinh hãi nghiến răng nghiến lợi nói chúng ta đi tìm cậu ta bắt cậu ta nói rõ chuyện này là như thế nào đúng vậy mặc dù cậu ta là phân thần cảnh cấp bốn nhưng chúng ta liên kết lại cũng chưa chắc đã không phải là đối thủ của cậu ta diệp thành cũng nói kể cả một thăng khanh này muốn đùa g i ỡ n cái gì chỉ cần bắt lấy cậu ta là được rồi thế nhưng lúc này tân trạm lại cười nhạt nhìn về một phía chúng ta không cần đi tìm một thăng khanh đã đến rồi vẻ mặt mấy người đều khế đổi nhìn theo hướng mắt của tân trạm chỉ thấy cách sơn cốc không xa một bóng người đang chậm rãi đi đến ha ha tân trạm đúng không vừa rồi phân tích của cậu rất đặc sắc một thăng khanh nợ nụ cười đi đến chỗ cách mọi người tầm mấy chục mét không nhịn được mà vô tay nhìn cũng không có vẻ gì là hoảng hốt căng thẳng vì bị tân trạm g ạ c h trần tôi vừa mới đứng ở một nơi bí mật gần đó nghe được suýt thì không nhịn được mà khen cậu tân trạm hít mắt một thăng khanh này nghe được kế hoạch của mọi người lại không rời đi mà còn chủ động đến gần là ông ta có lòng tin tuyệt đối với thực lực hay là còn có chỗ dựa khác nhìn ông bình tĩnh như vậy chắc không phải lần đầu làm việc như này đúng chứ tân chẳng hỏi cậu đoán đúng rồi đ ô n g hoàn g thành cảnh này cứ nghìn năm sẽ mở ra một lần nhà họ muộc của tôi cũng cứ cách nghìn năm sẽ chọn lấy một nhóm xui xẻo đưa vào trong đó đối với việc này nhà bọn ta đã sớm làm quen tay rồi một thằng khanh cười nói chương một nghìn bốn trăm bảy mươi tám chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương một nghìn bốn trăm bảy mươi tám lần trước làm việc này tôi đi cùng với ba tôi đến mà bây giờ đến lượn tôi kế thừa nhưng nhiều lần như vậy rồi chưa từng có người phát hiện được bí mật của sơn cốc này m ộ t thăng khanh mang vẻ đùa cờ nói mấy tên này ngu như lợn đấy thấy bản nguyên chỉ biết lập tức tranh cướp sợ là chậm trễ sẽ bị thiệt mặt viên khánh hơi đỏ lên nếu không có tân trạm giúp bọn họ sợ là mình đã trở thành đầu heo trong lời m ộ t thăng khanh có thể phát hiện ra chân tướng ở chỗ này cậu là người đầu tiên không ngờ lúc đó tôi tiện mồm đồng ý với viên khánh lại đưa đến một thiên tài tâm tư của cậu thực sự vượt xa người thường mộc thăng khanh thở dài nói thế nhưng tôi rất tò mò ông tìm kiếm người có bản nguyên ngũ hành là muốn làm gì sẽ không chỉ là để dết chơi chơi thôi chứ tân trạm nói dĩ nhiên không phải hơn nữa cũng không phải không thể nói cho các người biết m ộ t t h a n g khanh mỉm cười chỉ vào bản nguyên ở giữa không trung mà nói nhìn thấy mấy bản nguyên này không vật này chắc chắn là bản nguyên vô chủ tôi cũng không hề lừa mấy người nhưng mấy bản nguyên này cũng không hề tinh khiết mà là hỗn loạn không chịu nổi nếu muốn hấp thu mấy bản nguyên này thì trước tiên cần phải tinh chế tinh chế tân trạm giật mình anh nhớ lại trước đấy cảnh nam tu đó bảo t h ể rõ rồi chứ tôi tìm đến các người không phải cho các người một cơ duyên to lớn mà là cho chính mình một cơ duyên mấy bản nguyên hỗn loạn này không cách nào trực tiếp hấp thu nhưng sau khi tinh chế lại trải qua xử lý là có thể lập tức được tu sĩ hấp thu m ộ t t h a n g khanh ánh mắt trở nên lanh gốc thấp giọng nói cho nên trước đó cần một số đồ tế để loại bỏ chỉ có các người bị bản nguyên cắt n ư ớ t mấy bản nguyên này mới trở thành có thể dùng được trong lòng mấy người đều lạnh run xem ảnh một hiện tại chân tướng lộ ra cũng là lúc ra tay mấy người tàn ra vây m ộ t t h a n g khanh lại từ từ đi về phía ông ta sắc mặt m ộ t t h a n g khanh vẫn bình tĩnh như cũ biểu hiện không hề để ý chúng tôi cần ra tay ông vẫn không quan tâm đúng chứ tân c h ẳ n g nói đúng vậy phải nói cậu là người thông minh nếu tôi dám xuất hiện tất nhiên sẽ không sợ đám các cậu ra tay một thằng khanh cười nói trên thực tế thân thể này của tôi không cần các người ra tay dưới ánh mắt khiếp sợ của d i ệ p thành một thằng khanh giơ cánh tay lên bắt đầu b ư ớ c hơi ra thân thể cũng dần dần n h ạ t đi rồi biến mất sau cùng khuyên các người một câu này một thằng khanh ánh mắt mang vẻ thương hại quét mắt nhìn mọi người nói sơn cốc này sau khi mặt trời lặn linh khí bốn phía cũng sẽ bị phong bế bởi vậy đừng nên có ý đồ chạy ra mà các người đoán xem linh khí này từ đâu ra Đúng vậy, đó n vậy, là l i hơn khí của b nữa g u y ê n hôn loạn khí cũng đừng có ý định tự bạo tu vi để đồng quy vô tận dù cậu hóa thành những mảnh nhỏ nhất chỗ bản nguyên này cũng vẫn có thể tìm thấy rồi căn bước cậu tân trạm ha ha ha. Ha ha. cũng ậ u rất t h không nói gì nếu không thử mọi người sẽ vẫn ôm hy vọng nhưng anh tin nếu mộc thăng khanh dám nói như vậy tức là có đủ tự tin vào điều đó quả nhiên ở lối ra của sơ cốc sau khi mọi người cho nổ một đường đi màn chắn linh khí này lại hoàn hảo như ban đầu không có lấy một khe hở cho đến lúc này trong lòng mọi người đều có phần tuyệt vọng như này phải làm sao bây giờ chạy cũng không thoát đánh cũng không lại viên khánh ngồi bậy xuống đất dáng vẻ hồn bay phách lạc nếu một thăng khanh đã bảo tự bạo cũng không thoát cũng tức là căn bản không quan tâm chúng ta sống hay chết chất dinh dưỡng chúng ta là thức ăn tế cho bản nguyên khí hôn luận đó làm sao mà khí tức này thèm để ý đến chuyện sống chết của chúng ta viên khánh nợ nụ cười đau thương khiến bầu không khí rất áp lực phần chân lên nếu chạy không được chỉ đành l i ề u mạng với chỗ bản nguyên này tôi không tin nó nhất định có thể nuốt chúng ta diệp thành kéo viên khánh dậy nói lớn đừng n g u nữa vừa nấy nam tu đó chết như nào không phải mọi người không thấy viên khánh khổ sở nói chỗ bản nguyên này sẽ đuổi theo chúng ta hơn nữa số lượng vô số lẽ nào chúng ta có thể chạy cả đêm cứ cho là như thế thì ngày thứ hai như nào chúng ta sức cùng lực kiệt làm sao đối mặt với phân thần cảnh cấp bốn một thắng khanh viên khánh c à o đầu hối hận nói anh diệp cũng tại tôi nếu không phải tại tôi ba người cũng sẽ không bị cuốn vào cứ như này thì cả đám đều xong đời với hình viên khánh còn chưa nói hết đã bị tân trạm bắn linh khí vào người trực tiếp hôn mê bất tỉnh tiếng gào đ ố n g ngừng lại diệp thanh sửng sốt u vội vàng đỡ lấy viên khánh để cậu ta yên lặng một chút tân t r ạ m nói đúng thế tuyệt vọng chẳng có tác dụng gì vẫn nên nghĩ thử biện pháp đi từ kim thanh tuy rằng cũng mang vẻ mặt tái nhật nhưng lại vẫn cố gắng giữ lý trí dù sao cậu cũng đã từng rơi vào tuyệt địa còn có được truyền thừa thượng cổ chống lại áp lực tốt hơn viên khánh nhiều chúng ta không còn nhiều thời gian lắm linh khí giữa không trung ngày càng loãng bản nguyên sắp tràn ra rồi d â u q u a y nón nhắc nhở trong lòng mọi người đều có phần nặng nề ngay cả tân trạm cũng tạm thời chưa nghĩ được biện pháp mà theo s á t trời dần dần tối lại đã có một ít bản nguyên hỗn loạn nhỏ bé phá vỡ trở ngại linh khí nhào đến mọi người liên thủ công kích tốn một phen vật lộn mới tiêu diệt được bản nguyên khí này một thăng khanh không nói láo đây mới chỉ là một tí bản nguyên khí chúng ta cũng tốn nhiều sức để đối phó như vậy diệp thành t h ở hồn hề nói nếu như vô số thứ đó cùng xông đến trước 1480, trước 1480, mọi người có chút chờ k ế tân c ụ trạm đột nhiên nói đều lúc này rồi còn có cái gì không được hay được nữa chứ mọi chuyện cũng đã đến mức này rồi chỉ cần có biện pháp cho dù thành công hay không cũng phải thử diệp thành nói tân trạm cậu cứ nói đi chúng tôi đều nghe theo cậu mấy người từ kim thanh cũng nhìn về phía tân trạm trong loại tình huống này tân trạm c h í nhẹ là người mà người bọn họ tin tưởng nhất. Tân n Trạm họ h gật đầu nói bây giờ chúng ta đi đến chỗ bản nguyên hỗn loạn đến chỗ bản nguyên hỗn loạn diệp thành chừng t o m ắ t mấy người còn lại cũng có chút giật mình trên đường bọn họ tới đây bọn họ cũng đã đi qua bản nguyên hỗn loạn nơi đó hư không vỡ vụn không cách nào bay qua hơn nữa chỗ nào có bản nguyên vỡ vụn đều là đầm rồng hang hổ cực kỳ nguy hiểm không khác gì địa ngục chuyện bản nguyên khí hỗn loạn bạo động đã rất khủng bố rồi nếu bây giờ đi đến chỗ nguyên bản hỗn loạn bọn họ chẳng khác nào sẽ rơi vào tình huống bị địch bao vây bốn phía sau cách này rất hay nơi đó vốn dĩ rất hỗn loạn nói không chừng những bản nguyên khí hỗn loạn này không thể tra ra khí tức của chúng ta mắt của từ kim thanh sáng lên nói nhưng chúng ta phải làm sao mới có thể sống sót trong hư không hỗn loạn đây dù sao cũng không còn biện pháp nào khác nữa rồi chúng ta chỉ có thể làm l i ề u thôi diệp thanh cũng gật đầu nói bây giờ không có thời gian giải thích cho các người các người mau đi theo tôi tân trạm đột nhiên bay lên đám người thấy vậy c ũ n g cấp tốc đ ổ i theo sơn cốc này từng là chiến trường cổ dùng làm nơi đánh nhau bên ngoài sơn cốc có rất nhiều chỗ bản nguyên hỗn loạn trong sơn cốc những khu vực hỗn loạn càng nhiều những khu vực hỗn loạn này đại đa số đều ở biên giới của sân cốc từ xa nhìn lại liền có thể cảm nhận được nơi đó hư không hỗn loạn không chịu nổi giống như trời đất biến thành rất nhiều mảnh vỡ lóng lánh sắc bén như lưới đao đủ để cắt đôi tất cả thứ gì tới gần nó gió lạnh không ngừng từ trong đó bay ra phát tiếng vu vu vô cùng trói thai âm vũ lạnh leo đến mức có thể đồng cứng được linh hồn nơi này chỗ nào cũng rất nguy hiểm cho dù có là tu sĩ cảnh giới phân thần cấp cao đi chăng nữa cũng không dám tùy tiện đặt chân lên đó khoảng cách gần trăm mét đám người liền cảm thấy toàn thân zedun cảm giác nguy hiểm không ngừng dâng lên tân trạm bay ở phía trước nhất, dùng thiên minh nhãn mở đường bay thẳng vào trong hư không hỗn loạn gió lạnh không ngừng thổi ở bên hai thỉnh thoảng phía trước lại có mảnh vỡ không gian xuất hiện cắt chém mọi thứ mọi người men theo con đường mà tân trạm dùng thiên minh nhãn mắt và thần thức tạo ra mấy người đều bay ở trong không trung xuyên qua không ít không gian hỗn loạn tân trạm không hề có ý định dừng lại tiếp tục bay vào sâu bên trong những hư không hỗn loạn này cũng không hề đơn giản mỗi giây mỗi phút đều đang biến hóa cho dù có tân trạm dẫn đường đám người chỉ việc đi theo phía sau nhưng bọn họ vẫn gặp phải nguy hiểm có lần diệp thành suýt chút nữa đã mất mạng những bản nguyên khí hỗn loạn kia đang đuổi theo chúng ta xông vào khu vực hỗn loạn này không bao lâu từ kim thanh đột nhiên quay đầu mở miệng nói chương một nghìn bốn trăm tám mươi mốt chương một nghìn bốn trăm tám mươi mốt đám người quay đầu nhìn lại xuyên qua khe hở bọn họ run sợ nhìn thấy lúc này trong sân cốc hàng ngàn hàng vạn bản nguyên lít nha lít nhít đang không ngừng bay qua bay lại trong sân cốc giống như con măng xả nuốt trọn cả thung lũng bây giờ bọn họ đã không có cách nào quay đầu lại được nữa nếu bọn họ không sớm chạy ra ngoài thì nhất định sẽ phải chết nhưng chuyện càng làm cho mấy người tuyệt vọng chính là những bản nguyên khí hôn loạn kia hình như không hề sợ hư không hôn loạn này thì phải dâu quai nón kêu lên những bản nguyên khí hôn loạn đó giống như ngửi được khí tức của đám người bọn họ vậy thuận theo những vết nứt trên không gian vỡ vụn không ngừng cố gắng chui ra ngoài dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo sau đám người lần này phiền phức rồi chúng ta trốn ở chỗ này cũng không tránh được bọn chúng diệp thành vội la lên tân trạm rốt cuộc là anh đang tìm cái gì dâu quai nón nói rất nhanh sẽ tìm được tân trạm đôi mắt chất động mấy người không ngừng bay sâu vào trong không gian hỗn loạn đồng thời hai con ngươi của tân trạm cũng không ngừng xem xét bùn phía mảnh này là hư không hỗn loạn của bản nguyên phong mảnh này là bản nguyên luyện khí bản nguyên ngự thú tân trạm mặc nghiệm đột nhiên cảm ứng được một có khí tức cực nóng từ một góc đối diện chuyển đến tìm được rồi tôi chính là muốn tìm mảnh hỏa chi bản nguyên này đôi mắt của tân trạm sáng lên mang theo đám người bay về phía khu vực đối diện mảnh hỏa c h i bản nguyên này cùng loại với mảnh bản nguyên ở ngoài sân cốc nhưng khi bọn họ bay tới gần liền cảm nhận được sự hỗn loạn của không gian càng lúc càng lớn đám người tiến vào bên trong lập tức có một cố khí đập vào mặt trong không n gian như hỗn loạn bọn họ không có cách nào bay được ngọn lửa kết thành kén tăm bao trùm lấy đám người tân trạm từ trên không trung rơi xuống rơi vào chỗ sâu nhất biển lửa mà bên ngoài mảnh không gian này những bản nguyên khí hỗn loạn đuổi theo bọn họ đều dừng lại ở trước mảnh họa chi bản nguyên điện này không hề có ý định xông vào trong này tôi hiểu rồi bây giờ diệp thành mới phản ứng lại đôi mắt sáng lên hỗn loạn bản nguyên khí hỗn loạn ngoài kia có thể tìm tới chúng ta là bởi vì trên người chúng ta phát ra khí tức nhưng khi chúng ta trốn ở trong không gian có bản nguyên khí hỗn loạn vô cùng hỗn loạn thì không gian hỗn loạn này sẽ giúp chúng ta che giấu khí tức không có khí tức những bản nguyên khí hỗn loạn kia liền khó mà tìm được chúng ta không sai vẫn là tân trạm thông minh nhưng nếu không phải có kén lửa này bảo vệ thì cho dù có nghĩ ra biện pháp này cũng vô dụng thư kim thanh cảm、Thắng、nói các vị thật ngại quá vừa nãy cảm xúc của tôi có chút hỏng b é t viên khánh đã sớm tỉnh lại lúc này hãy nay nói anh ta cứ nghĩ là lần này chết chắc rồi nói rất nhiều lời mê sảng nhưng anh ta đã sai khi đánh giá thấp t â n trạng nếu cứ tiếp tục như vậy chúng ta chỉ cần chờ tới sáng sớm ngày mai đợi những bản nguyên khí hỗn loạn kia bị linh khí bao phủ chúng ta liền có thể đi ra rồi từ kim t h a n h nói mấy người đều gật đầu trong lòng ai nấy đều đang dâng lên một tia hy vọng không được chương một nghìn bốn trăm tám mươi hai chương một nghìn bốn trăm tám mươi hai nhưng bọn họ vui mừng không được bao lâu thì lời của tân trạm giống như đang tạt một chậu nước lạnh lên mặt của họ vì sao viên khánh nói kén lửa mà tôi tạo ra này không có khả năng ở trong mảnh hỏa chi bản nguyên địa này chống đỡ đến ngày mai tân trạm lắc đầu nói vậy phải làm sao nếu như vậy chúng ta chẳng phải vẫn phải chết cả viên khánh có chút đáng chắc nói nhưng cũng may lần này anh ta cũng không sụp đổ như lần trước nhưng dù sao cũng tốt hơn là chết trong tay những bản nguyên khí hỗn loạn kia hơn nữa chết ở chỗ này nói không chừng kế hoạch của một thằng khanh thất bại thì ít nhất chúng ta cũng không để anh ta chiếm được tiện nghi diệp thành nói c ũ những g k bản nguyên khí hỗn loạn, loạn kia lợi hại như thế nào bọn họ đều đã trải qua mấy người liên thủ lại còn phải mất rất nhiều sức lực hơn nữa bên ngoài kết giới hàng ngàn hàng vạn những bản nguyên khí hỗn loạn kia còn tân trạm chỉ lẻ loi một mình tuy tiện nghĩ cũng biết chuyện này vô cùng nguy hiểm sợ lần này tân trạm đi chín phần chết một phần sống dù sao ở lại cũng phải chết cho nên tôi muốn đi ra ngoài xem thế nào tân trạm cười lắc đầu nói chẳng lẽ các người không muốn sống đến ngày mai tìm tên một thằng khanh kia báo thủ không muốn tìm ra rốt cuộc là ai đã hại chúng ta sao đương nhiên là có rồi cho dù đám người đó là ai nhưng đã làm ra loại chuyện thương thiên hại lý này tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ từ kim thanh nói cho dù đánh không lại tôi cũng thà đồng quy v u tận với bọn họ cũng không muốn bị bọn họ hám hại đến chết mà không biết tại sao viên khánh cũng thở phì phò nói vậy thì đúng rồi ở lại đây cho chết chi bằng ra ngoài tìm hy vọng tân trạm bình tĩnh nói hơn nữa tôi sẽ không tự mình đi tìm chết các người cứ ở đây chờ tôi nói xong thân thể tân trạm đột nhiên khẽ động bay lên phía trên biển lửa nhoáng một cái liền biến mất mọi người thấy tân trạm rời đi tâm tình đều có chút phức tạp tình hình như hiện tại tân trạm có thể một mình ra ngoài đối mặt với nguy hiểm cần phải có dũng khí lớn cỡ nào nhưng bọn họ có thể thấy ý chí kiên quyết của anh không hề có ý định c h ú n g bước không đúng nhìn tân trạm rời đi diệp thành đột nhiên phản ứng lại cậu ta nói như vậy với chúng ta khiến chúng ta nhiệt huyết sôi trào nhưng cậu ta có nói làm sao tìm được phương pháp phá giải không hình như không có nhưng tôi tin chắc với sự thông minh của tân trạm chắc chắn cậu ta đã có kế hoạch gì đó nếu không cậu ta sẽ không làm ra quyết định vậy đâu dâu q u a y nó nói nói cũng đúng diệp thanh cũng gật đầu thở hắt ra một hơi nhưng trên đôi mắt vẫn hiện ra một tia lo lắng tân trạm thật sự có biện pháp sao bản nguyên không thể phi hành trong không gian nhưng tân trạm có cản không rời chuyển quyết cũng không được liệt vào hàng ngũ này đặt một cái quanh người tân trạm xuất hiện ngọn lửa cứ thế toàn thân tân trạm được lửa bao bọc đồng thời áp chế khí tức đến mức thấp nhất chậm rãi bay ra khỏi khu vực bản nguyên hỗn loạn mình có lĩnh nộ g cao với bản nguyên không gian còn có h ỏ a chỉ bản nguyên thật đau đầu m à t r ư ơ i ba c h ư ơ n t r ă m tám mươi ba tân trạng bất đắc dĩ lắc đầu tu sĩ khác đều cho rằng có càng nhiều bản nguyên càng tốt nhưng họ không hề nghĩ tới hôm nay mình sẽ vì có nhiều bản nguyên mà xấu não bản nguyên hỗn loạn trong sơn cốc này sẽ không tùy ý công kích tu sĩ chỉ có bản nguyên khí hỗn loạn tức tương ứng mới có thể coi tu sĩ thành đồ ăn bây giờ trong người tân trạng có hai loại bản nguyên khí hỗn loạn tức cũng có nghĩa là trong sơn cốc này sẽ có ít nhất hai loại bản nguyên sẽ liêu mạng truy sát và thôn vệ anh bay ra ngoài mảnh không gian hỗn loạn này tân trạm lơ lửng giữa không t r ú n g nhìn xung quanh sơn cốc có rất nhiều bản nguyên khí hỗn loạn lưu không ngừng bay qua lượn lại giống như một đàn trâu c h ấ u đông nghỉ ngịt h không khỏi có chút tê cả ra đầu một khi những bản nguyên này liều chết xông tới chỉ sợ là mình không thể chống đỡ được mà bị thôn vệ anh lập tức huy động tiên khí thi triển nhập tần h thuật thu lại khí tức của mình đến mức thấp nhất tân trạng cậu định làm như thế nào phù ma hỏi với sự hiểu biết của phù ma về tân trạng đương nhiên biết tân trạm sẽ không vô duyên vô cớ ra ngoài này mạo hiểm đương nhiên là đi tìm nhược điểm của bản nguyên khí hỗn loạn rồi tân trạm trả lời nhược điểm ư nhưng bản nguyên khí hỗn loạn này làm gì nhược điểm phú ma một mặt kinh ngạc nói những bản nguyên này không có sinh mệnh cũng không biết hoảng hốt hay sợ hãi càng không có ý thức nhược điểm duy nhất đại khái chính là không đủ cường đại nhưng nếu mấy vạn mấy chục vạn bản nguyên cộng lại cũng không phải thứ mà chúng ta có thể đối phó nổi ông nói đúng tân trạm ngược lại nở nụ cười nhìn tân trạm cười phú ma xứng sờ nhưng những bản nguyên này không có linh hồn cũng không có ý thức vậy tại sao nó lại muốn công kích chúng ta tân trạm hỏi biểu tình của phù ma lập tức cứng đở t r ứ n g lớn hai mắt t h ẳ n g đến khi tân trạm nhắc nhở ông mới bỗng nhiên phát hiện mình đích thật là không để ý đến điểm này từ khi một t h a n g khanh biến mất những bản nguyên này xuất hiện đám người vẫn luôn ở trong sơn cốc này chạy trốn bao gồm cả ông ta ở trong đó vẫn nghĩ cách chạy trốn này là cách tốt nhất để đối phó với những bản nguyên hỗn loạn này rồi nhưng bọn họ chưa hề nghĩ tới vấn đề này phù ma vốn dĩ cảm thấy những bản nguyên này là hỗn loạn cho nên chuyện truy sát đám người cũng là chuyện rất bình thường nhưng bị tân trạm nhắc nhở ông cũng cảm thấy được có cái gì đó là lạ cậu nói rất đúng nhưng bản nguyên này thôn vệ tu sĩ sau đó biến thành bản nguyên khí hỗn loạn tinh khiết thì bọn nó được lợi gì h u ố n hồ nó chỉ là khí tức căn bản không có khái niệm tốt hay xấu phù ma kích động nói tôi hiểu rồi sơn cốc này khẳng định đã bị người ta động tay động chân không sai cho nên chỉ cần tìm được một thăng khanh và người ở sau lưng anh ta thì chúng ta sẽ biết bọn họ ở sơn cốc này bày ra cạm bậy gì từ đó chúng ta liền có biện pháp k h ắ c chế nó tâm trạng gật đầu nói phú ma cũng có chút phấn khích biết được nguyên nhân liền có thể dễ dàng nghĩ ra cách đối phó hai người vừa nói chuyện vừa bay lượn trên không trung tân t r ạ n g bay đến địa sân cốc liền giảm b ấ t tốc độ tản ra thần thức xem xét không bông tham một tấc không gian nào nói nhiều sẽ nói hớ cái tên m ộ t thăng khanh này cho rằng mình nắm chắc thắng lợi trong tay nhưng lại để lại rất nhiều nhắc nhở cho tôi tân t r ạ n g nói anh ta nói anh ta lừa các tu sĩ đến sân cốc không phải là lần đầu tiên nói cách khác bất luận anh ta dùng thủ đoạn gì địa điểm là quan trọng nhất nếu không một khi trận chiến bị phá hủy vậy cái kế hoạch một n g h n năm này liền nộp ví chương n ộ i dung t nghìn bốn h trăm tám mươi bốn mà có thể s ú i rục nhưng bản nguyên khí hỗn loạn không có ý thức này không nhất thiết phải là trận pháp phù lục hoặc là tà đan mấy loại trận pháp đó phù ma cũng bổ sung nói những thứ này nhất định là ở một nơi hẻo lánh trong sân cốc hai người dường như đã đoán được được bảy đến tám phần tân trạm liền bay dọc theo ven rịa sân cốc bay không được lâu lắm tân trạm liền khẽ động lông mày giống như cảm nhận được cái gì đó tân trạm đáp xuống mặt đất sau đó ở trên mặt đất vỗ vài cái n ổ ganh một tiếng vô cùng trói thai khói bùi bay bôi phía nơi này nhìn giống như rất bình thường nhưng lại ẩn giấu một trận pháp sau khi bị tân trạm phá vỡ lớp ngụy trang trận pháp liền hoàn toàn bị lộ ra ở trên mặt đất có rất nhiều trận văn to nhỏ ở vị trí trung tâm đặt một cái mân tròn đồng đen thỉnh thoảng nó lại lấp lóe từng đạo ánh sáng thuận theo trận văn tản ra ngập tràn trời đất là một cái trận bàn tân trạm nhấc mâm tròn đồng đen ồ n g đ đó lên bên trên cái mâm tròn này khắc họa rất nhiều đường viền rừng g à cũng không biết vật này rốt cuộc được chế tạo bằng cái gì mà cứng như thế cho dù tân t r ạ m có dùng sức như thế nào vật này cũng không bị phá hủy hay biến dạng ở phía trên trận bàn tân t r ạ m cảm nhận được một cỗ khí tức của kim chi bản nguyên một t h a n g khanh muốn loại bỏ bản nguyên ngũ hành đây là kim vậy trận bàn như thế này chắc là còn có bốn cái nữa đôi mắt tân t r ạ m khẽ động bất kể như thế nào tìm được một cái trận bàn cũng coi như là một mở đầu tốt đẹp anh lại bay lên trên không trung hướng về phía khác bay di dọc đường tân t r ạ m tranh thủ nghiên cứu một chút đường vân huyền bí trên trận bàn này sau đó anh liền xác định bản nguyên hỗn loạn bạo động là vì trận pháp này gây nên một à là, nào bàn chỗ khác biệt chính tác những biệt bản nguyên nào bị trận nguyên đ n nếu không g phải h tính ngũ hành thì sẽ chỉ công kích tu sĩ, nhưng u tu nếu ộ c công ngũ sẽ sĩ, lúc à hành, bản nguyên ngũ g sau thì khi i ế sau tân trạm lại ở một góc khác của sơn cốc phát hiện ra hai cái trận bàn thời gian của nhập thần thuật đến rồi xem ảnh một nhập thần thuật lần nữa rồi nhanh chóng rời đi nhập ẩn thuật dù sao cũng là bí thuật của cho ách nhất tộc mặc dù tân trạm có thể dùng t i ê n thuật để thi triển nhập ẩn thuật nhưng thời gian duy trì có hạn không thể giống như cho ách nhưng may mà mình còn có thủ đoạn khác không đến mức nhập ẩn thuật vừa biến mất liền bại lộ nếu bị nhiều bản nguyên khí hỗn loạn truy sát không nghi ngờ gì mình sẽ phải chết tân trạm cứu tôi chương một nghìn bốn trăm tám mươi năm chương một nghìn bốn trăm tám mươi năm lúc tân trạm đang đi tìm cái trận bàn thứ tư thì cách đó không xa một mảnh loạn thạch trên đường đột nhiên động đậy sau đó một thân ảnh từ đó trôi ra nửa người còn giấu ở bên trong loạn、thạch. nhìn thấy tân trạng người này đột nhiên mở miệng kêu cứu vân công tử nhìn thấy khuôn mặt của người kia tân trạng hơi s ư ơ n g sở vốn cho rằng người ở trong sơn cốc này đều đã bị thôn vệ không nghĩ tới cho đến bây giờ tên này vẫn chưa chết đúng là mạng lớn nhìn tình trạng của anh ta hình như anh ta cũng có biện pháp ẩn nút thì phải có thể làm cho bản nguyên khí hỗn loạn không phát hiện ra sự tồn tại của anh ta nhưng chắc là phải có điều kiện gì đó hạn chế bằng không anh ta cũng sẽ không chui vào trong đống l u ậ n thạch nhưng đứng trước lời cầu cứu của vân công tử tân trạng cũng không có hứng thú cứu anh ta sau khi nhìn thoáng qua liền dự định rời đi. định dự tên này tính cách quái đạn tân t r ạ m liền liệt anh ta vào danh sách những nhân tố không ổn định hơn nữa hai người bọn họ cũng không quen thân gì tân t r ạ m anh đừng đi mà giữa anh và tôi mặc dù có một chút hiểu lầm quan hệ cũng không được tốt nhưng tình thế bây giờ nguy hiểm giống như ngàn cân treo sợi tóc anh giúp tôi bây giờ sau này tôi nhất định tôi sẽ giúp lại anh mắt thấy tân t r ạ m muốn rời đi vân công tử đâu dễ dàng chịu từ bỏ hy vọng cuối cùng này không khỏi kêu lên nếu tân t r ạ n không giúp anh vậy thì anh sẽ chết ở đây thật mất người này cũng không phải là không thể lợi dụng được bước chân của tân trạm hơi ngừng lại giống như đang suy nghĩ điều gì đó tôi có thể trợ giúp cho anh nhưng không phải là miễn phí tân trạm nói tôi hiểu mà anh muốn cái gì tôi đều sẽ cho anh chỉ cần anh dạy tôi thủ pháp t ẩn thân bây giờ của anh vân công tử thấy tân trạm giao động lập tức kích động kêu lên đâu còn dáng vẻ kểnh i vọng trước kia nữa b à n nguyên khí hỗn loạn ở đây thực sự quá đáng sợ mặc dù mình có một chút thủ đoạn nhưng suy cho cùng vẫn không chống đỡ được đến sáng sớm ngày mai mà tân trạm nhìn rất thành thạo điêu luyện còn dám ở trong sơn cốc bay qua bay lại cái này liên chứng minh tân trạm còn mạnh hơn thủ đoạn của anh chỉ cần có được sự trợ giúp của tân trạng nói không chừng mình còn có thể sống suốt rời khỏi đây vậy được trước tiên anh giao mệnh hồn ra cho tôi có thể đổi điều kiện khác hay không câu nói này của tân trạng khiến biểu tình của vân công tử lập tức cứng đờ nếu giao mệnh hồn cho tân trạng vậy chẳng khác nào giao tính mạng của mình cho tân trạng hơn nữa anh có tu vi cảnh giới phần thần cấp ba tân trạng cũng chỉ là cảnh giới xuất khiếu cấp chín mà thôi thấp hơn mình m ố n cảnh giới nhỏ lận vậy thì tôi không giúp gì được cho anh rồi thời gian của tôi có hạn tạm biệt vân công tử vốn định có kẻ mặc cả nhưng nào biết tân trạng lại cứng rắn như vậy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 vật này giống như là vật đặc thù của dị tộc nào đó ở đại lục vân công tử cũng không k h á c h khí lập tức cầm lấy áo mà vào sau khi mặc vào anh liền có cảm giác rất an toàn nhân lực vân công tử bung lỏng tân trạm lại nói tôi đang tìm cách phá giải tình trạng hiện tại nói thẳng ra là tôi muốn tìm năm cái trận b ả n trong tay tôi đã có ba cái chỉ cần tìm hai cái nữa tôi h sau đó phá hủy chúng những bản nguyên khí hỗn loạn này sẽ không dối loạn nữa chuyện này quá nguy hiểm rồi tôi chúc anh t n ả công vân công tử cười nói tân trạm h í mắt xem ra tên này không có ý định giúp mình tìm hai cái bàn trận còn lại có phải bây giờ anh đang cảm thấy mình có thể kiên trì đến ngày mai hay không tân trạm cười miệng mai nói đáng tiếc anh nghĩ sai rồi thứ này không kiên trì được lâu đâu anh đang l ừ a tôi phải không nụ cười trên mặt vân công tử lập tức cứng đờ nếu như vật này có thể kiên trì qua đêm nay thì sao tôi phải bệnh mọc tìm kiếm khắp nơi tân trạm hỏi ngược lại vậy anh muốn tôi đi tìm trận bàn cùng anh trên c h á n vân công tử đã lấm tấm mồ hôi một khi bị những bảng u y ê n khí hỗn loạn này phát hiện ra mình thì mình chỉ có một con đường lá chết k á c h ra tìm sau khi anh tìm được trận bàn thì đến rìa sơn cốc gặp mặt mặt khác tốt nhất là anh nên cầu nguyện cho tôi sống sót trở về gặp anh nếu tôi chết đi mệnh hồn của anh cũng sẽ biến mất tân trạm nói xong để lại một số tin tức những địa điểm mà mình đã tìm kiếm qua sau đó liền bay đi anh vẻ mặt của vân công tử xanh xám đôi mắt không ngừng lấp l ó nếu anh cứ ngốc ở chỗ này chính là đang c h ờ chết nhưng ra ngoài chính là đi tìm chết xem ảnh một mà càng khiến mấy người này run sợ chính là tân trạm đi không được bao lâu kén lửa đang bao bọc bọn họ có xu thế bị hỏa diễm xung quanh tách ra kén lửa ra m ộ theo k i cái nổi giây. Đôi Diệp liên với ngoài hiểm nhiều, mỗi giây còn cũng của mặc có có lạc còn của pháp kén không không không này nữa, bọn họ ở trong bảng nguyên này sống Thành bừng, anh tân trạng, nhưng anh vẫn nhìn xuống. Tân trạng ở bên ngoài còn nguy hiểm hơn bọn họ nhiều, mỗi một phút một giây đều rất quan trọng, mình không thể làm ảnh hưởng đến hành lửa lửa làm bảo hộ họ thuật thể họ phút thể h động mấy ở ở mắt rất tân trạng. t đều đỏ dù như tình hình hiện tại căng nhất chúng ta chỉ có thể chống đỡ được nửa nén hương mà thôi nếu tân trạm vẫn không quay về chúng ta sẽ bị thiêu thành thị khét đấy dâu q u ai nón cười khổ nói phạm vi của kén lửa càng lúc càng nhỏ mấy người đã phải chen chúc ở chung một chỗ giống như đi xe buýt vậy xe thì chật người thì đông mọi người cứ chờ đợi đi tân trạm chưa từng khiến chúng ta thất vọng tôi tin tưởng lần này cũng sẽ như vậy diệp thành thở hát ra hung hăng nện một cái trên mặt đất nói vốn nghĩ rằng lần này có thể giúp đỡ được tân trạm không nghĩ tới cậu ta lại phải giúp chúng ta thời gian mỗi giây mỗi phút trôi qua đám người càng lúc càng nóng lòng t r ư ơ i b ả c h ư ơ n t r ă m tám mươi b ả thì ở phía trên biển lửa một thân ảnh từ lỗ thủng không gian bay tới g ầ n bọn họ là tân trạm đám người ngầm đầu ai nấy đều có chút phấn khích nhưng khi thân ảnh kia đáp xuống trước mặt bọn họ mấy người đều t r o n g váng vân công tử sao anh lại chạy đến nơi này hóa ra các người còn sống tân t r ạ n g đâu vân công tử nhìn thấy mấy người cũng xứng sở tân t r ạ n g bảo tôi tìm được trận bàn liền tới chỗ này gặp mặt thật không ngờ anh ta vẫn chưa quay về vân công tử có chút hối hận nói sớm biết anh ta không đáng tin cậy như vậy ba cái cái trận bàn kia đáng lý phải giao cho tôi anh nói ai không đáng tin cậy nhưng đúng lúc này lại có một thân ảnh từ bên trên bay xuống rất khác với các bay xuống từ từ của vân công tử toàn thân tân trạm được lửa bao phủ giống như chiến thần lửa vậy anh trực tiếp bước vào trong biển lửa tôi chỉ đùa một chút thôi mà đây là trận bàn mà tôi tìm được vân công tử cười khan một tiếng ném trận bàn cho tân trạm tân trạm giơ tay đ ó lấy lúc này trong tay của anh xuất hiện năm cái trận bàn giống ý h ệ t nhau cái này là cái gì mẹ nó bản nguyên khí hỗn loạn xông vào đây rồi vân công tử đột nhiên cảm ứng được điều không ổn ngẩng đầu nhìn lại lập tức bị dọa đến suýt chút nữa hồn phi phách tán chính là lúc tân trạm xông vào bản nguyên khí hỗn loạn đuổi theo. số lượng bản nguyên khí hỗn loạn đông nghị không đếm nổi giống như trời mưa vậy không ngừng xông vào trong biển lửa còn ngoan cố lao vào kén lửa một khi những khí tức này tiếp xúc đến tân trạm cho dù tân trạm có bản lĩnh hơn người cũng sẽ lập tức bị bạo thể mà chết tuy thần thức cảm nhận được động tĩnh ở phía trên nhưng ánh mắt của tân trạm lại vẫn như cũ rất tiến tĩnh không có chút hỗn loạn nào ứ la minh h ỏ a và vĩnh Giả cực h ỏ a từ trong lòng bàn tay của anh trào ra nhiệt độ cực nóng tỏa ra xung quanh một phía chỉ trong nháy mắt bao trùn lên năm cái cái trận bàn này tân trạm huy động bản nguyên trị lực ở trong không gian lửa này khiến nhiệt độ tăng lên chí hỏa và bản nguyên hỏa diễm h ỏ a quyện với nhau nhiệt độ của năm cái trận bàn này càng lúc càng nóng ken két phía trên năm cái trận bàn dần dần xuất hiện một chút vết tích hòa tan mà lúc này khoảng cách giữa những bản nguyên khí hỗn loạn kia và tân trạm còn không đến một bước chân móng luốt của thanh long đôi mắt của tân trạm lõe lên một tia sáng anh không đợi được hỏa diễm chậm rãi làm trận bàn tan chảy anh dùng sức huy động khí thức một tia sáng màu xanh lõe lên biến thành ba cái móng luốt anh dùng lực đẩy một cái long trào lập tức hung hang đập vào trận bàn hoa n t dưới tác động của long trào năm trận bàn vỡ vụn cùng lúc đó b ả những nguyên ô n loạn ở trên đỉnh đầu tân trạm đột nhiên hiểu giống như bị người ta rút hết toàn bộ sức lực, như cảnh liêu trôi lơ lửng xung quanh tân trạm. Vẻ mặt của mọi người n lực, liêu lơ trạm trạm. ở đột ta rút hết trôi mặt chút đầu đều hiểu xịu diệu. bộ mọi vi bị của sức có Vẻ bản nguyên khí hỗn loạn này tưởng chừng như không có điểm yếu vậy mà tân trạm có thể ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy tìm được phương pháp phá giải hơn nữa vào những lúc quan trọng mắt thấy bọn họ đều sắp xong đời rồi vẫn là tân trạm ngăn cơn sóng giữ cứu tất cả mọi người ánh mắt của vân công tử khẽ động vừa rồi tân trạm biến ra một cái bóng xanh thật cường đại rốt cuộc là cái gì Trước 1488. Trước 1488. con diệp thành và dâu quay nón lại tràn đ ầ y hưng ơ phấn nhìn về phía tân trạm cách đó không xa kết thúc rồi đám người rời khỏi không gian hỏa diễm trở lại s ơ n cốc tâm tình giống như đang nằm mơ vân công tử tê liệt nằm trên mặt đất những người khác cũng không tốt hơn làm ấy thân tân lại cứu chúng ta thêm một lần nữa từ kim thanh cười khổ dọc theo con đường này anh nhớ không rõ nữa đây là lần thứ mấy anh cảm ơn tân trạm cái tên m ộ c thăng khanh đ á n g chết chờ đến sáng sớm ngày mai tôi nhất định sẽ không tha cho ông ta vân công tử từ trong miệng mọi người biết được ngọn nguồn của chuyện này liền hừ lạnh nói không sai phải thiên đao vạn quả hắn c h a tấn ba ngày ba đêm v ê thành cũng h ù a theo nói văn là suy nghĩ làm thế nào để sống sót tới ngày mai thì tốt hơn tân trạm lắc đầu nói có thể làm ra trận bản như thế này còn có thể tìm được một sơn cốc toàn bản nguyên thế này có thể tìm được người có tu vi bản nguyên ngũ hành tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được muốn làm được chuyện này người đó phải hiểu rất rõ thánh cảnh cường đại còn phải có thực lực vô cùng cường đại nữa thanh cảnh một n g à n năm mới mở ra một lần người bình thường tuyệt không có khả năng rảnh rỗi không có việc gì liền chạy đến nơi đó cũng không có đủ bản lĩnh bày bố cạm bẫy này từ kim thanh cũng đồng ý nói là nhà họ tống ở đông hoàng một câu của vân công tử liền khiến bầu không khí lập tức trầm mặc tộc đông hoàng chúng ta phải đối phó với loại quái vật khổng lồ này ưu viên khánh nuốt nước bọc nói đem ra so sánh với tộc đông hoàng mấy người bọn họ thực sự quá nhỏ bé có khả năng này nhưng cho dù là nhà họ tống đi chăng nữa cũng sẽ không huy động toàn bộ sức lực của người trong tộc mình làm việc này tân t r ạ m thản như nói hơn nữa cho dù là ai giữa chúng ta và bọn họ không có khả năng hòa giải hữu nghị sáng mai lúc bọn họ đến đó cũng chính là lúc chúng ta quyết chiến nghỉ ngơi lấy sức bất kể là ai sáng mai chúng ta sẽ có một trận ác chiến diệp t h a n h hư nhẹ nói mặc kệ là nhà họ tống hay là ai khác cùng lắm thì chết so với diệp thành và dâu q u a y nón đã trải qua sinh tử khi nghe tân trạm nói sẽ có một trận ác chiến bọn họ biểu hiện vô cùng thoải mái không giống như từ kim thanh và viên khánh còn cả vân công tử trên mặt bọn họ đều tràn ngập vẻ lo lắng đám người ai nấy đều có tâm tư riêng phân tán ra mới chỗ ngồi xuống an tâm nghỉ ngơi tăng tu vi dưỡng sức chờ ngày mai quyết chiến tân trạm đưa ánh mắt nhìn về phía không trung những linh khí ban ngày bao bọc bản nguyên khí hỗn loạn lúc này nó đã bị phân tán đến xung quanh bốn phía s â n g ố c cũng giống như vậy những tinh huyết thần thú cũng mất đi linh khí bảo vệ bọn chúng hội tụ thành một đoàn phiêu đãng ở giữa không t r u n g biến hóa k h ô n lường thành các loại hư ảnh thần thú tuy là máu nhưng không hề có mùi tanh ngược lại ở dưới ánh sao chiết xạ ra ánh sáng vô cùng mỹ lệ giống như bảo thạch vậy trong đó bao gồm cả máu của thanh long và phượng hoàng đương nhiên cũng có máu của phượng hoàng b ă n g biến chủng của phượng hoàng đôi mắt của tân trạm lướt qua một vòng vật này không có vật chứa đặc thù gì cũng không có cách nào hấp thu nó cho nên vân công tử và mọi người đều không để ý đến vật này nhưng đối với mình mà nói cái này cũng không phải là vấn đề Trước 1489. Trước 1489 1489 ngay lúc mọi người đang khoanh chân trên mặt đất hấp thu linh khí của trời đất tân trạm bay lượn đến giữa không trung những huyết đoàn này có chút tàn linh vừa mới ra đời có chút thì không có ý thức tương đương với việc nhưng huyết đoàn này hoàn toàn bảo vật không có chủ tân trạm đổ đ ầ y máu phượng hoàng băng vào tất cả vật chứa sau đó tìm một chỗ ẩn chứa huyết đoàn máu của thanh long còn chưa tới gần huyết đoàn này anh đã có thể cảm nhận được một cỗ uy thế cường đại thuộc về long tộc trong thức hải hồn thanh long cũng bắt đầu dối loạn phát ra từng tiếng khát vọng long t h i ế u tân trạm đưa tay lên đâm thùng huyết đoàn một giọt máu thanh long liền thuận theo ngón tay của anh chạy x u ô i xuống máu của thần thú nóng vô cùng nhiệt độ giống như nham thạch vậy tân trạm kêu lên một tiếng đau đớn anh thu cánh tay về trên ngón tay hiện ra một vết thương khẽ lắc đầu tân trạm trực tiếp triệu hoán hồn thanh long ra hồn thanh long nhìn huyết đoàn vừa hưng phấn vừa khẩn trương không biết ra tay như thế nào cuối cùng vẫn là dưới sự chỉ dẫn của tân trạm hồn thanh long mới lấy long trào đâm thùng máu sau đó hấp thu nhập dần dần vào lòng trào m ắ t t h ư ờ n g chí ó t ể thấy, cái thanh trông rất tử chảo hỏa không này đầy cái sức còn sáng dáng long dần dần sống, là k vẻ âm ú đầy tử khí như tâm r ư ớ c đ y nữa. n ă cái móng b ắ trạng đầu t ở nên sắc bén, tràn ngập quan sắc t r c h l phiến trên n l o còn h Thậm chí ả o cũng cô c dần dần kiên cố sau đó tỏa sáng. Thậm chí tân sau tỏa đó trạm còn có cảm giác sau khi cái long c h ả o này hút đầy máu tươi hình như so với trước kia long c h ả o lại lớn thêm một khúc nữa thì phải nhưng chuyện này cũng không phải là không có khả năng dù sao thanh long chính là thần thú đương nhiên là sẽ có chỗ đặc biệt tân trạm có chút chờ mong nếu mình có được một con thanh long thần thú h o à n chỉnh chỉ sợ ngay cả cảnh giới hợp thể cũng phải t r á n h mũi nhọn chỉ là đáng tiếc những tinh huyết của thần thú khác mình không cách nào mang đi nhưng cũng không phải là không có cách nào lợi dụng trong lòng tân trạm giật giật bắt đầu sắp xếp một đêm này thời gian trôi qua rất nhanh từ một bầu trời đầy sao trời ảm đạm đến khi ánh bình minh ló dạng thân ảnh của mộc thăng k h a lại xuất hiện ở bên ngoài sơn cốc nhìn linh khí ở cửa vào sơn cốc dần dần biến mất mộc thăng khanh n miệng lên một nở ra một nụ cười thời gian một đêm đã trôi qua đám người tân trạm chắc là đã chết rồi dù sao đối phó với những bản nguyên hỗn loạn kia đến ngay cả mình còn không chắc có thể kiên trì được đến giờ này hay không mà những người này thu vi còn thấp hơn mình mấy cấp bậc cất bước đi vào s â n g ố c một t h a n g khanh nhìn xung quanh b ố n phía không phát hiện ra cái gì bất thường mới thở phào nhẹ nhõm thu hồi thần thức là mình lo lắng quá rồi cho dù tân trạm có chút đầu nao đi c h ẳ n g nữa nhưng thu vi không đủ cũng chỉ là một phế vật một t h a n g khanh lầm bầm l ồ bầu lật a y lấy ra một vật có hình dáng giống y hệ thanh đồng c h ậ bàn chỉ là kích thước của trận này bản to họ một chút lấy linh khí khởi động vật này bên trong trận pháp lập tức có một cỗ khí tức t à n g ra sau đó giống như một vòng xoáy bắt đầu chuyển động k h u ấ y động linh k h í trời đất trong sân g ố c rất nhanh phương xa liền bay tới một bản nguyên khí hỗn loạn rơi vào trong trận bàn thủy c h i bản nguyên không tệ chương một nghìn bốn trăm chín mươi chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương một nghìn bốn trăm chín mươi một thăng khanh không ngừng tản ra linh khí vòng xoáy càng chuyển động càng nhanh sau đó một kim chỉ bản nguyên cũng bay vào trong đó lần này tính chất của bản nguyên đều rất thuần túy công tử nhìn thấy nhất định sẽ rất hài lòng mục thăng khanh mỉm cười tiếp tục thi triển trận pháp nhưng ngay sau đó anh ta không cười được nữa bởi vì bất luận anh lại khởi động trận bàn như thế nào tăng lực hút của vòng xoáy lên cũng không có đạo bản nguyên thứ ba bay tới đây rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì vậy hả mục thăng khanh đột một đứng bật dậy trên mặt xuất hiện đầy vẻ nghi ngờ nhà họ mục làm việc hơn mấy ngàn năm nay chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn chuyện không thu thập thành công bản nguyên ngũ hành cũng là lần đầu tiên xảy ra kim chỉ bản nguyên này chính là khí tức của người phụ nữ cầm kiếm kia còn thủy chỉ bản nguyên chính là khí tức của nam tu kia vậy còn những người khác thì sao hả bản nguyên của vân công tử viên khánh và từ kim thanh đâu rồi hả、Soạn. ngay khi m ộ c thăng khanh còn đang kinh ngạc thì đột nhiên ông ta cảm nhận được sự xuất hiện của một thân ảnh ở đ ằ n g xa cách nơi này không m ấ y xa đang lướt qua một cách nhanh chóng trước mắt một cái là đã biến mất không thấy lâu nữa ai đó m ộ c thăng khanh vội và ngẩng đầu lên trong đáy mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo chẳng lẽ còn có người chưa chết là ai đang ở đây giả thần giả quỷ vậy hả trong lòng của m ộ t thăng khanh có chút kinh động ông a i nhìn chằm chằm vào bên trong sơn cốc tân trạng cần chỉ phải ở đây giả thần giả q u ỷ kia chứ xem ảnh một nhưng cũng đúng vào lúc này bóng dáng của tân trạng chậm rãi từ trong màn x ư ơ n g mù của sơn cốc bước ra không ngờ là ông cũng thông minh thật đấy mới có một chút đó thôi mà đã nhận ra là tôi rồi tân trạng à cậu quả nhiên là còn sống bản nguyên của ba người kia có vấn đề cũng là chiêu trò mà cậu bày ra có đúng hay không hả m ộ t thăng hít mắt lại trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc mặc dù nói là đã dự đoán trước được rồi nhưng khi thật sự tận mắt nhìn thấy tân trạm bình an vô sự như vậy ông ta cũng thật sự là có chút khó tin trong cái chỗ mà khắp nơi bản nguyên đều hỗn loạn đến như vậy tân trạm làm cách nào mà có thể sống sót sau một đêm dài như vậy được kia chứ đây đúng thật là một kỳ tích không thể nào tưởng tượng nổi được mà cái tên tân trạm này rốt cuộc là có lai lịch như thế nào ông ta đột nhiên cảm thấy bản thân mình đã nhìn lầm tân trạm rồi ông đang nói đến bản nguyên sao tân trạm phất tay một cái trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cái trợ bàn trên đó còn có một chút khí tức còn sót lại của bản nguyên Trước 1491, đồng tử của mộc thăng khanh liền co rút lại ông ta không ngờ rằng bản thân mình thật sự đã đoán đúng rồi ba loại bản nguyên còn sót lại kia quả thực là đang nằm trong tay của tân trạng cậu không có tư cách để sở hữu vật này mau g i a o ra đi tôi có thể tha cho cậu tội chết mộc thăng khanh lạnh lùng nói ha ha g i a o ra vật này sợ rằng ông sẽ giết tôi ngay lập tức mới đúng chứ hơn nữa ông thật sự cho rằng tôi còn có thể tin những lời mà ông nói được à. tân trạng cười và nói muốn có được vật này rất dễ dàng chỉ cần ông đủ khả năng để bắt được tôi thì tôi sẽ giao ra ngày cho ông nói xong tân trạm nắm lấy trận bàn đó đầu cũng không ngoảnh lại mà trực tiếp hướng về phía sâu bên trong sơn cốc mà bay đi trong n g á y mắt liền biến mất không còn tam tích bộ mặt của một thăng khanh vô cùng ấm lãnh tư duy suy nghĩ không ngừng ai cũng có thể nhận ra được tân trạm là đang cố ý dẫn dụ ông ta vào sâu bên trong sơn cốc trong này nhất định là có mai phục nhưng mà cái tên tân trạm đáng ghét này không hề bày mưu tính kế gì cả mà còn trực tiếp đặt mọi chuyện ra ngay trước mắt như thế này nếu muốn lấy được trận bàn thì bắt buộc phải bắt được tân trạm nếu không thì chờ cho đến lúc công tử đến rồi mà ông ta lại không hoàn thành được nhiệm vụ nhất định sẽ bị đối phương xem thường cho mà coi hơn nữa tân trạm nói đến cùng thì cũng chỉ mới đạt được cấp chín của khiếu cảnh mà thôi cứ cho rằng người này đã có mai phục sẵn rồi đi chỉ cần có thể vượt qua được đêm nay thì thực lực của tên này nhất định cũng sẽ bị tiêu hao đi không ít tu vi chênh l ệ n h với mình đến tận năm cấp như vậy thì có gì mà đáng sợ được kia chứ một thăng khanh suy nghĩ được một lúc ánh mắt chợt lóe lên k i a lạnh lùng một cái cuối cùng cũng quyết định sẽ đi giết tân trạm ông ta tin rằng với thực lực của bản thân mình lại cộng thêm con át chủ bài tốt kia tân trạm tuyệt đối không thể dở trò được cơ thể của một t h a n g khanh lóe lên một cái trong nháy mắt liền bay vào trong sân cốc muốn thiết kế d ụ d ỗ tôi đi vào trong sân cốc hừ để tôi xem coi cậu làm sao mà g i ế t được tôi một t h a n g khanh phân tán thần thức của mình ra xung quanh bay vào bên trong sân cốc rất nhanh liền bắt được khí tức của tân trạm ông ta từ trên không trung đột ngột đắp xuống tân trạm lúc này đang khoanh chân ngồi xếp bằng trên mặt đất cách đó không xa nhìn thấy một t h a n g khanh tân trạm liền mở mắt ra lấy vị trí của anh làm trung tâm một đại trận pháp khổng lộ đột nhiên được hình thành xương trắng bay lên trên không trung từ trong màn xương trắng xóa đó hình thành ra một con yêu thú từ từ bước ra khỏi màn s ư ơ n g trắng x ó a kia mặc dù là được biến hóa bởi sương mù nhưng hung tính của những con yêu thú này lại không hề tệ một chút nào đôi mắt đỏ hoe ấy nhìn một thăng khanh chằm chằm trong cái miệng mọc đầy hàm răng sắc nhọn đó phát ra những tiếng gầm rú vô cùng đáng sợ trận pháp linh thu ạ đây chính là con át chủ bài của cậu hay sao một thăng khanh liếc nhìn xung quanh một cái và cười một cách đầy khinh bỉ như thế thì cũng thực sự làm tôi thất vọng quá đi đi tân trạm vẻ mặt thản h i ê n chỉ tay vào một thăng những con yêu thú này khí thế hùng hồn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để bay lên cùng một lúc và lao về phía của mộc thăng khanh rồi đi chết hết đi mộc thăng khanh rút một ngọn giáo dài ra và hét lớn lên t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm chín mươi hai chương một nghìn bốn trăm chín mươi hai xung quanh ông ta đột nhiên phát ra những cơn gió vô cùng mạnh mẽ ngọn giáo này vừa quét qua một cái vạn đạo phong quang liền xẹt qua quét khắp t ứ phương những nơi mà ngọn gió dữ dội đó lướt qua những con yêu thú được biến hóa từ sương mù kia liền giống như là đậu phụ vậy tất cả đều dễ dàng bị chém thành nhiều đoạn sắc mặt của tân t r ạ n có chút tối xâm lại di chuyển rời khỏi vị trí trung tâm chuẩn bị lùi ra sau may sẽ không quên đ ấ y chứ ông đây là cảnh giới phân thần cấp b ố đấy khoe miệng của một thăng khanh tự đắc mà vươn lên thân hình của ông ta như là báo t ắ p vậy bay nhanh đến xương trắng xung quanh đều bị thổi bay đi như muốn tan ra hết vậy ông ta vừa bước lên một cái liền bắt được tân trạm trong lòng bàn tay con ngươi của tân trạm co rút lại không ngờ được một thăng khanh lại nhanh đến như vậy chỉ một bước này thôi anh ta đã vượt xa tốc độ có thể đạt được của thần cảnh cấp b ố rồi tao chính là cảm lộ được phong chi bản nguyên nghiên cứu chính là bước đi có tốc độ nhanh như rõ vậy đây cũng chính là sức mạnh mà từ trước đến giờ tao chưa từng để lộ cho người khác biết thế nên mày cứ việc yên tâm mà đi chết đi phì vẻ mặt của mộc thăng khanh không mang chút sự thương tiếc nào cả anh ta lấy ngọn giáo đâm thẳng một nhát vào tân trạm sau đó hai mắt liền hiện lên một màu đỏ rực lửa cầm lên trận bàn mà khi n ã y trong lúc tân trạm còn đang hoang mang nên là quên mang đi năm loại bản nguyên cuối cùng cũng đã tụ lại đầy đủ lần này coi như là đã thoát h i ể m rồi mộc thăng khanh cười nhẹ một cái và cẩn thận xem xét trận bàn trong tay nhưng ngay sau đó ông ta đã không thể cười nổi nữa bởi vì trận bàn trong tay ông ta như thể đang tự động tan chảy ra vậy trong nháy mắt liền biến mất khỏi lòng bàn tay dự đoán được điều gì đó trái tim của một thăng khanh đập loạn xạ cả lên đột nhiên túi gầm đầu xuống ở bên cạnh đó cái được xem là thi thể của tân trạm cũng đã hóa thành một đám khói rồi tiêu tán ảo trận đáng chết chúng phải ảo trận của tên nhóc này tồi ngay lập tức một thăng khanh liền phản ứng trở lại gầm lên một tiếng và vây tay một cái ngay lập tức ngọn gió liền tràn ngập khắp xung quanh d í t lên và phá hủy mọi thứ trên mặt đất rất nhanh sau đó cảnh vật thực sự đã được phơi bày ra nơi đó làm gì có bất kỳ trận bản hay thi thể nào của tân trạm kia chứ ông ta hoàn toàn ở trong một vùng đất hoang một thăng khanh có chút kinh hãi ông ta vốn đã tăng thêm sự đề phòng rồi nhưng lại không ngờ được tân trạm lại có thể dùng thủ đoạn đặc biệt này ông ta rốt cuộc là từ lúc nào đã rơi vào trong ảo trận này kia chứ sau khi thổi bay ảo trận này một thăng khanh đang chuẩn bị bay lên nhưng cũng đúng vào lúc này mặt đất xung quanh ông ta đột nhiên run lên và những c h u ô i xích được tạo bởi linh lực đột nhiên trói buộc ông ta lại nguy rồi trong lòng một h ă n g kêu lên một tiếng không hay kéo thử dây xích được làm bằng linh lực đó một cái lại phát hiện thứ này vô cùng cứng cáp mà tân trạm lúc này đang đứng ở một nói cách ông ta không xa l ặ n g lặng nhìn ông ta tân trạm mày quả nhiên cũng có chút thủ đoạn đấy một t h a n g khanh vẻ mặt vô cùng khó xem lạnh lùng mở miệng nói nhưng dây xích này chỉ cần một chút thời gian là tao có thể tháo ra được ngay lẽ nào mày thật sự cho rằng thứ này có thể cố định được cơ thể của tao và giết chết tao được hay sao hả ai nói là cái dây xích này là do tôi muốn kéo dài thời gian kia chứ hơn nữa một mình tôi không giết chết được ông nhưng nếu còn cộng thêm những người khác nữa thì sao hả tân trạm nhàn nhạt nói trưng một t r chín m ư a t r ư n t r chín m trái tim của một thằng khanh nhảy lên một cái tân trạm có ý gì vậy chứ chẳng lẽ người sống sót không chỉ có một mình ông ta nhưng chuyện này làm sao mà có thể xảy ra được kia chứ tất cả đều ra đi tân trạm nói xung quanh anh ta bọn người diệp thành dâu q u a n nón vân công tử và những người khác đều lần lượt bước ra và bao vây lấy một thằng khanh ở chính giữa ông không ngờ tới được có đúng hay không tất cả bọn tôi đều không có chết diệp thành c ư ử i chế nào chuyện này tuyệt đối không thể những bản nguyên hỗn loạn kia không thể nào bị tiêu diệt được nó chỉ có thể tạm thời bị phá hủy mà thôi nhưng số lượng lên đến tận trăm vạn bọn mày cũng chỉ có vài người mà thôi làm sao mà có thể sống sót được kia chứ nhìn thấy tất cả bọn họ đều bình yên đứng sừng sững ngay trước mặt m ộ c thăng khanh vừa cảm thấy sợ hãi vừa cảm thấy tức cũng may là nhờ có tân trạm cả đấy anh ta đã phá hủy cái chấn bàn mà mày đã để lại thế nên bọn tao mới có thể sống sót mà đứng ở đây đấy từ kim thanh nói tân trạm lại là mày m ộ c thăng khanh trợn tròn cả hai mắt lên trong đầu vang lên một tiếng g ầ m thét tức dẫn đến mức suýt chút nữa là đã học máu ra rồi bọn mày tìm thấy được chấn bàn lại còn hủy cả thứ này mục thăng khanh phản ứng lại và nghiến răng n g h i ế n lợi chấn b à n đó kiên định đến như vậy đến cả ông ta còn không có đủ cái khả năng để mà phá hủy được vật đó nhưng mà tân trạm chẳng những tìm ra được vật đó mà còn tận tay phá hủy cả nó cái kế hoạch trong sơn cốc này vốn dĩ là rất hoàn hảo trải qua hàng ngàn năm nay cũng chưa từng xảy ra bất kỳ sơ suất nào cả nhưng mà lần này ngay từ đầu đã xảy ra vô số tình huống mà tất cả những điều này đều là vì cái tên tiểu tu sĩ mà từ trước đến giờ ông ta chưa từng bao giờ để trong mắt cái tên tân trạm chết tiền này không những đã phát hiện ra vấn đề từ sớm mà còn sống sót qua cả một đêm hơn nữa còn cứu sống cả những người kia hơn hết chính là đã phá hủy chân bàn một t h a n g khanh như thể phát điên cả điên chỉ bởi vì cái tên chết tiệt này mà kế hoạch của ông ta đã thất bại hoàn toàn khiến ông ta cảm nhận được cái cảm giác thất bại mà trước giờ ông ta chưa từng trải nghiệm qua bao giờ bản nguyên ngũ hành ba trong số đó còn chưa thu thập được thì đã thôi đành không nói nữa làm gì nhưng ngay đến cả chân bàn cũng đã bị phá hủy ông ta còn bị xiếng xích linh lực này xích lại điều mà tao hối hận nhất chính là đã đồng ý với mày đưa tân trạm đến đây một thằng khanh nhìn viên khánh đầy cay đắng và nói ngược lại đây là may mắn lớn nhất trong cuộc đời của tôi viên khánh cười và nói đừng nói nhảm với ông ta nữa giết ông ta đi từ kim thanh nói ha ha chỉ dựa vào t u ổ i bây thôi hay sao hả một thằng khanh tức giận đến mức bậc cười và nói tao thừa nhận lần này tao đã thất bại đến mức vô cùng nhảm nhí không những không giết được bọn mày còn tạm thời bị bọn mày bắt lại nhưng mà cho dù là hiện tại tao không thể động đậy thì cũng là cường giả cảnh giới phân thần cấp bốn đấy bọn mày là cái thá gì chứ Hơn nữa bọn bay thật sự c h o tao là k h ô n g có phòng bị gì bị m à lại dám x ô n g t h ẳ n g trong vào sơn c ố c n à y hay sao? trăm ú i bay n chín g khanh đột nhiên đột mươi ở to trên miệng ra, trên đầu l lé l ê n một đạo đũa màu、vàng. Tiếp theo đó, ông ta đạo đùa đó, vàng. ông liền chương ắ n miếng gấy làm đôi. đùa đó ra có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 1494. đầu lưới của ông ta cũng đồng thời bị cắn đứt một thăng khanh hét lên một tiếng đầy đau đớn nhưng cùng lúc đó bên ngoài cơ thể của một thăng khanh phát ra ánh sáng màu xanh lá cây một tấm chắn linh lực vô cùng vững chắc xuất hiện và bao bọc lấy toàn thân ông á ở bên trong ra tay ngay sắc mặt của bọn diệp thành đột nhiên thay đổi đợi bọn họ kịp phản ứng lại thì cũng đã quá m u ộ n rồi sau đó mấy người bọn họ đồng thời đều ra tay linh khí gào rít cả lên tiếng va chạm rung chuyển cả bầu trời nhưng mà cho dù bọn họ có xuất ra bao nhiêu là thủ đoạn thì cũng đều bị tấm lá chắn này chặn lại không thể làm một thăng bị thương được ha ha túi bây cứ ở đó mà phí công sức đi để tao nói cho bọn bây nghe một thông tin xấu sau khi tao thu thập đủ bản nguyên ngũ hành thì công tử cũng sẽ dẫn người tới đây chỉ cần tao cầm cự thêm một chút nữa thôi thì bọn b a y cũng coi như là xong đời rồi một thằng khanh cười toe toét và nói dù sao thì lần này cũng không thể hoàn thành được nhiệm vụ điều mà hiện giờ ông ta muốn thấy nhất chính là cái chết của bọn người tân trọng này tên chết tết kia bị bắt rồi mà còn ở đó kiêu ngạo ạ viên khánh tức giận h ế t lên anh ta bay đến phía trước của tấm lá chắn này và đưa hai tay lên để xuất t r ư ở n g tuy nhiên ngay khi bức màn sáng lóe lên một cái thì viên khánh cũng bị nó đánh bật lại và té văng ra xa ha <cười> bọn mày cứ ở đó mà chờ chết đi xem ảnh một lại tiếp tục nữa hay sao m ộ c thăng khanh cười chế nhạo và nói tao đã trúng phải ảo trận của mày một lần rồi lẽ nào còn sợ nữa hay sao hả là vậy sao tân t r ạ m vươn tay ra chỉ một cái trong màn xương trăng x ó a đó những con yêu thú khổng lồ vừa mới được hình thành đó liền kêu gào gầm rú cả lên và lao thẳng về phía của m ộ c thăng khanh rầm rầm vài con thú khổng lồ lao mạnh vào t â m chắn bên ngoài của m ộ c thăng khanh làm ông ta ở bên trong cũng bị rung chuyển lên xuống không đúng đây không phải ảo giác đây là cái gì chứ mộc thăng khanh giật mình ông ta nhìn ra bên ngoài của tâm c h ắ n đột nhiên liên cảm thấy vô cùng k i n h sợ suýt chút nữa là đã tự cắn vào lưỡi của mình rồi những con cự thú khổng lồ đó đang không ngừng tấn công liên tục vào tâm c h ắ n từ phía bên ngoài từng con từng con một đều trông vô cùng quen thuộc tất cả đều là những con quái thú trong huyền thoại thần thú pháp trận vạn thú này của mày làm sao có thể xuất hiện thần thú được chứ mộc thăng khanh kinh ngạc kêu lên bọn người diệp thành từ kim thanh và những người khác cũng vô cùng kinh ngạc giữa những tiếng gầm rú của bọn dã thú này tâm t r ắ n bảo vệ bên ngoài của mộc thăng khanh cũng đã bắt đầu lắc lư và biến dạc những đường nước nẻ lần lượt xuất hiện và sau đó rất nhanh liền lan ra khắp nơi sắc mặt của một thăng khanh trông vô cùng khó coi cuối cùng ông ta cũng cảm nhận được sự sợ hãi rồi chương một t r ư ơ chương một n g r ă m chín m ư người đứng đầu là một thanh niên áo xanh nhìn thấy nguyên thần của một thăng khanh anh ta nhữ mày cậu chủ cậu phải báo thù cho tôi đấy chuyện lần này bại lộ bản nguyên ngũ hành chỉ lấy được hai loại những người khác vẫn còn sống trong sân cốc một thăng khanh vẻ mặt đau khổ trình trận bàn của mình cho thanh niên chỉ có hệ kim và hệ thủy xem ra lần này ông thực xảy ra chuyện thanh niên cất trận bàn đi t h ẳ n g nhiên nói ông đi nghỉ ngơi trước đi chuyện còn lại giao cho chúng tôi ông già bên cạnh lên tiếng nói một t h a n g khanh gật đầu lộ ra sắc mặt vui mừng sống s ó t sau tai nạn đang sắp lui ra nhưng ngay sau đó ông già lại đột nhiên ra tay một tay nắm lấy nguyên thần của một t h a n g khanh thôi trưởng lão ông muốn làm gì cảm nhận được không gian ngoài nguyên thần của mình đều bị ông già phong tỏa một t h a n g khanh cực kỳ hoảng sợ miễn cưỡng kêu lên toàn thân ông ta bị ông già bóp vang lên tiếng răng rắc linh khí không ngừng bị cuốn trôi mất dần dần trở nên suy yếu cậu chủ cứu tôi cậu chủ cứu tôi với chút chuyện nhỏ này cũng không làm được cứu ông thì có ích gì thanh niên lạnh lùng nói một t h a n g khanh trong lòng c h ậ t lạnh xin tha cậu chủ lần này tôi đã làm h n g chuyện nhưng nhà họ m ộ c chúng tôi đã làm việc cho cậu mấy ngàn năm không có công lao cũng có khổ lao cầu xin cậu tha cho tôi một lần này một t h a n g khanh à một t h a n g khanh vốn di tôi có thể tha cho ông nhưng vận may của ông quá kém thanh niên vẻ mặt thương hại nói cậu chủ tôi huyết mạch dị biến đến rồi thanh niên lắc đầu anh ta đột nhiên há to miệng nuốt thẳng hai luồng hơi thở trong trận bàn và bụng sau đó anh ta giơ tay lên trong bàn tay không chỉ có nguyên khí của ngũ hành còn có từng ngọn gió màu xanh biếc và một tia sấm xét hình vòng cung lập lọe phong lôi ngoài việc cậu có thể chiếm đoạt bản nguyên ngũ hành của người khác vẫn còn có thứ khác cậu có thể chiếm đoạt một thăng khanh kinh sợ nói đúng vậy bây giờ tôi có thể chiếm đoạt bản nguyên phong lôi còn ông vừa khéo là bồn u nguyên phong cho nên xin lỗi nhẽ một thăng khanh thanh niên cười nói nếu nhà họ mục của ông đã cúc cung tận tụy vì gia tộc chúng tôi vậy chắc hẳn vì người chủ là tôi giao ra tính mạng của ông, ông cũng sẽ vô cùng cam tâm tình nguyện nhị、không. tay ông g i ả tàn nhẫn n ắ m chặt trong tiếng kêu thảm thiết của mộc thăng khanh mộc thăng khanh không ngờ mình thoát được sự truy sát của đám người t â n trạng cuối cùng lại chết trong tay cậu chủ mà mình luôn trung thành theo sau cái chết của mộc thăng khanh một luồng hơi thở nguyên bản bay lửng lơ trong s â n cốc may nhờ trận b ả n cậu chủ tôi đây mang theo dự bị lát nữa các người hãy bày nó ra đợi qua tối nay tôi sẽ có thể hấp thụ bổn nguyên phong tinh thuần cậu chủ vậy còn vật tế khác thì sao ông g i ả hỏi vận khí của những người này khá tốt bất luận nguyên nhân gì tóm lại sống thêm một ngày nhưng cũng chỉ tới đó mà thôi bởi vì tôi sẽ đích thân giải quyết họ thanh niên cười cười nhìn ba người bên cạnh nói hai người các người canh giữ lối ra duy nhất ở sơn cốc này những chỗ khác đều là nơi hỗn loạn bên cạnh càng hoang vắng đổ nát các người không có đường có thể đi vâng hai người có bộ dạng hộ vệ đó lập tức gật đầu thôi trưởng lão ông đi bày trận bàn mới nhớ lần này phải tìm chỗ bí mật một chút chương một nghìn bốn trăm chín mươi bảy chương một nghìn bốn trăm chín mươi bảy ông già cũng gật đầu lại không nhịn được nói cậu chủ một mình cậu đối phó với những tên kia có phải nên để tôi tiêu diện chúng trước giút cậu không、ừ. lẽ nào trưởng lão xem thường thực lực của tôi vẻ mặt thanh niên thoáng hiện tia lạnh lùng nói trong lúc anh ta nói chuyện tu vi lớn mạnh cấp bảy của cảnh giới phân thần bạo phát ra trong nháy mắt không dám cậu chủ kỳ tài ngút trời sao tôi dám kinh thường ông già bóng mồ hôi lạnh c h ả y ròng ròng liên tục gật đầu ông ta biết cậu chủ v ẻ bề ngoài thoạt nhìn hào hoa phong nhãn này thủ đoạn có bao nhiêu độc ác tàn nhãn quả thực giết người không chớp mắt t i ê n tâm đi cậu chủ tôi đây mà ra tay bất luận những người trong sơn cốc có là ai cũng đều phải chết thanh niên tự tin hừ một tiếng vươn người bay lên lao vào trong sơn cốc các người canh giữ lối ra cho cẩn thận nhớ không thể để bất cứ ai rời khỏi ông già bất lực nhìn hình bóng đã biến mất của thanh niên nhắc nhở hai người hộ vệ sau đó ông ta cũng bay về phía rịa của sân cốc thanh niên không bao lâu thân hình liền dừng lại chậm rãi nắp xuống tân trạm xuất hiện lảng lạng đứng đối diện với anh ta vậy mà anh lại đang đợi tôi nhìn có vẻ có chút can đảm hiểu biết thanh niên có hơi ngạc nhiên đánh giá nhìn tân trạm vài cái đôi mắt thoáng hiện vẻ kinh thường nói đáng tiếc tu vi quá yếu chỉ có cấp chín cảnh giới xuất hiếu rốt cuộc mục thăng khanh ngu ngốc này sao lại để người như anh cũng có thể sống tiếp chứ một thăng khanh chưa nói với anh sao tân trạm có hơi bất ngờ người này làm việc vô dụng đã bị tôi giết rồi với lại tôi cũng không cần biết chuyện của hai người bởi vì hai người sắp là người chết rồi thanh niên cười lạnh nói có điều tôi đích thực có hơi bất ngờ anh n ợ i tôi ở đây là vì làm m g ồ i nhử bị đồng bọn vứt bỏ hay còn có cảm bẫy khác đều không phải tân trạm lắc đầu nói tôi đứng đây chỉ là muốn xem xem anh là người thế nào bây giờ tôi đã biết rồi tôi ha ha bây giờ tôi xuất hiện anh liền có thể đoán được thân phận của tôi vậy anh thử nói xem một chút hiếu kỳ xẹt qua trong mắt thanh niên tâm đi tôi sẽ không nhân lúc anh nói mà ra tay bất trợt có người canh giữ bên ngoài tôi không ngại nói thêm vài câu với con kiến thú vị như anh dù sao thì các người là sự tồn tại sống sót duy nhất qua được buổi tối trong sơn cốc này vậy được thôi tân trạm giơ tay cầm hẳn một tảng đá xanh trực tiếp ngồi lên trên đầu tiên có thể bày ra trận lớn trong sơn cốc hẻo lánh này hơn nữa mỗi lần đều tìm được tu sĩ có bản nguyên ngũ hành tu vi thích hợp cần thế lực rất lớn bối cảnh vô cùng hiểu rõ thánh cảnh và đủ sức mạnh đúng không đúng vậy chỉ riêng trận b ả n này giá trị chế tạo đã rất xa xỉ hơn nữa tìm tu sĩ bản nguyên ngũ hành cũng thực rất khó kiếm thanh niên gật đầu nói trong thành cổ đông hoàng này chỉ có vài thế lực có thể tìm được tất cả những thứ này tân chẳng nói tôi vốn nghĩ rằng nhà họ mục bày ra tất cả thứ này nhưng sau đó tôi đã đổi ý tại sao bởi vì nhà họ mục là vương giả ở thành cổ đông hoàng bọn họ người đông thế mạnh căn bản không cần dùng chút suy nghĩ nhỏ nhặt này lén lút sắp xếp những thứ này bọn vậy vì sao tôi là sài chính đạo mà không phải là cậu chú khác của nhà họ x à i thanh niên cởi hỏi với vẻ mặt không chút thay đổi bởi vì thánh cảnh này một n g à n năm mới có thể vào một lần nhà họ s a i tỉ mỉ bộ trí tiêu phí lượng lớn tài nguyên người muốn đào tạo chỉ có người mạnh nhất thế hệ này tân trạm thản n h i n nói mà sai chính đạo chính là hy vọng của thế hệ này của nhà họ s a i mày cũng vừa khéo là cấp bảy cảnh giới phân thần chuyện trùng hợp thế giới này rất nhiều nhưng sẽ không trùng hợp đến vậy tân trạm khẳng định nói ha ha ha thật thú vị đấy thanh niên vẻ mặt tán thưởng nhìn sâu vào tân trạm thật không ngờ tôi tưởng rằng chỉ là chuyện chém giết đơn giản lại gặp phải một con kiến thông minh như mày bây giờ tôi thấy tôi đã hiểu sai bọn mày có thể sống qua một tối này có lẽ là công lao của mày nhỉ tân trạm từ chối cho ý kiến cười lạnh một tiếng đáng tiếc nhân tài như anh đáng lẽ nên có tiền đồ rộng mở hơn nhưng anh đã biết bí mật lớn nhất của nhà họ s à i tôi vì vậy tôi cũng không muốn giữ lại anh sai chính đạo lắc đầu thở dài nói anh có trách thì trách nhà họ m ộ t kia quá đáng khiến nhà họ s à i tôi mỗi lần đi vào thành cảnh chỉ được hai mươi người còn phải thoát khỏi sự giám sát của bọn chúng nếu không cần gì phải sắp xếp nhà họ m ộ t thay mặt cho bọn tôi chỗ gọi là nghĩa trang đại năng kia cũng là thủ thuật che mắt của các người đúng không tân trắng nói phải mà cũng không phải ba tôi tung tin tức này ra nhà họ mộc chắc chắn sẽ nhìn tới nghĩa trang đại năng tạo ra cơ hội cho tôi nhưng tới khi tôi hấp thụ nguyên khí của các người xong cơ nghiệp mà đại năng để lại cũng là của tôi sai chính đạo tham lam cười nói được rồi nói nhảm quá nhiều rồi giờ để tao giải quyết mày thấy mày cũng khiến tao vui vẻ tao quyết định sẽ để mày ra đi vui vẻ sai chính đạo lời còn chưa dứt người đã lóe lên trước người tân trạng một tay nhấc tân trắng lên không phải vừa rồi mày nói khi nói chuyện xế không ra tay ả tân trạm nhìn chằm chằm sài chính đạo nói ha ha chiến tranh không ngại d ố i lửa đến đạo lý này mày cũng không hiểu sài chính đạo cười trầm biếm đánh một trưởng lên người tân trạm linh khí điên cuồng chằm vào thân thể này của tân trạm chợt bị xé rách nhưng không có máu bắn ra cũng không có nguyên thần bay ra chỉ có một vài bộ phận của con rối g i ả i rác trên đất là giả trên mặt nụ cười của sài chính đạo đông cứng anh ta chợt nhữ mày đôi mắt bắn ra một đạo thần quang nhưng mày có thể kiểm soát vật này nói chuyện với tao còn không bị tao phát hiện mày không thể ở quá xa xa rất r ố t tìm được mày rồi s à i chính đạo t r ợ t chú ý tới một hướng anh ta cười lạnh một tiếng rồi bay ra lần nữa ngay gần đó v ó n g dáng tân trạm cũng l ư ớ t đi xa lần này tao xem mày trốn đi đâu s à i chính đạo đột nhiên tăng tốc xuyên qua nơi tân trạm từng dừng chân thế nhưng ngay trong lúc này v à i bóng người đột nhiên bay ra từ khắp nơi linh khí bị siêng xích trỗi dậy từ mặt đất hướng về phía sài chính đạo mà còn lấy còn viên khánh căn nước đầu lưỡi phun ra ngụm màu tươi run dậy một trận trên mặt đất những bùn đất vách tường dâng lên nuốt sài chính đạo trong đó vạn mục sinh huy Thân ảnh của từ、Kim、Thanh xuất hiện, anh ta tới trên một thụ trọc trời đâm xuống, đưa anh ta vào trong ảnh hiện, anh chuyển mạnh hạ, đỉnh chính anh hàng cây đâm nguyên bản xuống, bùn này. của sức cực cổ cao Trước 1499. Trước đưa Kim xài đầu đất đạo, vào rào 1499 1499 lúc này xài chính đạo bị linh khí trói buộc bên ngoài là nhà giam bùn đất đỉnh đầu bị bao trong rễ của cây lớn thoạt nhìn đã bị khống chế hoàn toàn một đám kiến còn muốn mai phục t a o dù bị vậy nhưng xài chính đạo sắc mặt không hề thay đổi chút nào đôi mắt mang theo vẻ dễ c ậ n anh ta khẽ quát linh khí bạo phát như nước lũ phá đê trời đất biến sắc không gian dung chuyển trong trước mắt dù là linh khí xỉn xích hay hàng rào bùn đất hoặc là cây cổ thụ khổng lồ kia đều đang nổ tung trong nháy mắt dưới sự tác động của luồng linh khí này dầm ba người từ kim thanh đã bị phản khệ lần lượt nôn ra máu rồi bay lột ngược mà ngay trong lúc sài chính đạo bị trói buộc vân công tử diệp thành dâu quai nón cũng đã chuẩn bị xong từ lâu hai người diệp thành lại chuyển s u n g thiên phong bạo hai người một đao một kiếm mang theo xé nát tất cả phong bạo mà họ gặp phải rồi lao về phía sài chính đạo một bên khác vân công tử trong tay cầm trường kiếm màu đỏ của lửa con dòng lửa khổng lồ lại xuất hiện g, -g, -g trong t r h ư ớ p mắt mọi người đã buộc phát sức chiến đấu mạnh nhất hơn nữa phối hợp với nhau dẫn tới kết cục nhất định phải chết tàn hồn thanh long dị thuật học thân đại trận thần thú hay hay hay tới thật hay sai chính đạo không ngạc nhiên mà còn cười lớn nhưng nụ cười có hơi dữ tợn hiển nhiên là giận dữ không ngờ những con kiến như bọn mày vẫn thật làm ra cho đó nếu tao chỉ có cấp năm cấp sáu cảnh giới phân thần nếu tao chỉ là tu sĩ bình thường không chừng thực sự đã trúng chiêu bị bọn mày hại nhưng tao là sai chính đạo người thừa kế tiếp theo của nhà họ xài muốn giết tao bọn mày còn kém xả xà sai l... chính đạo gào t h é t trên trán anh ta đột nhiên xuất hiện bảy đống sáng kim một thủy hỏa thổ phong lôi đây là bảy loại sức mạnh bản nguyên đánh thức sai chính đạo khi anh ta đột phát cảnh giới phân thần mọi người đồng tử co rút lại trong lòng k h ẽ run một tu sĩ bình thường thông thường khi đột phá cảnh giới phân thần có hai ba bản nguyên là đã rất tốt rồi đạt tới năm cái thì đó là thiên tài mà sai chính đạo không chỉ có thất đại bản nguyên hơn nữa toàn bộ đều là bản nguyên nguyên tố phối hợp lẫn nhau nối thành một thể trong trước mắt chẳng trách anh ta có thể được liệt vào một trong hai cậu lớn ở thành cổ đông hoàng bảo sao anh ta trở thành người thừa kế của nhà họ xài một cách xứng đáng giữa không trung trong bảy đốm sáng bản nguyên này có cái sáng vô cùng có cái thì hơi tối nhưng khi những đốm sáng này hợp lại với nhau xoay vòng tạo thành vòng tròn h o à n mỹ trước mắt hoa thành một nhóm bạo phát trời đất kinh người khoảng không vỡ vụn mặt đất dung chuyển bầu trời quang đẳng ban đầu trước mắt bị mây đen bao trùm toàn bộ cây cối hoa cỏ trong sơn cốc sớm đã bị đánh bay nổ nát bởi linh khí tùy tiện trào ra mãnh liệt gió lốc này càng lúc càng lớn nơi trung tâm vòng tròn đã hình thành một lốc xoáy đen như mực giống như hang động tối tăm giữa tiếng ầm vang thủ đoạn của đám người diệp thành đều bị phong bạo này hút vào không tự chủ được mà rơi vào lốc xoáy sức mạnh của bảy ngôi sao này sau đó chỉ thấy lốc xoáy này phát ra từng hồi âm thanh trói thai 1, 1, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người những công kích đánh về phía sài chính đạo đó hoàn toàn bị lốc xoáy đánh tan tác linh khí giống như gợn sóng bình thường lấy sài chính đạo là trung tâm điên cuồng khuyết tán ra xung quanh b ị c h bịch bị. mọi người bị luồng linh khí này gánh kích đều bay ngược ra rơi xuống mặt đất khoe miệng một vài người không chịu nổi tràn ra màu tươi sự tuyệt vọng thoáng hiện trong đôi mắt viên khánh vân công tử cũng rất không cam tâm họ vì một chiêu này mà tối qua đã phối hợp mài luyện mấy tiếng đồng hồ không ngờ vẫn không đánh thắng nổi sài chính đạo tên này thực quá mạnh chỉ riêng tu vi cấp bảy cảnh giới phân thần cũng đã vượt quá mọi người quá nhiều ha ha con kiến là con kiến dù hợp lại với nhau cũng không bằng một mình tao vòng xoáy bảy ngôi sao khổng lồ đang trên đỉnh đầu xài chính đạo anh ta đầy kiêu ngạo tao mạng lớn là gia chủ tương lai của nhà họ xài bọn mày là thá gì mà xứng giết tao bây giờ chết hết cho tao anh ta giơ hai tay lốc xoáy bảy ngôi sao kia lại xoay tròn linh khí trong đó không ngừng n ứng tụ phát ra từng hồi âm thanh trầm đủ một luồng sức mạnh đáng sợ không ngừng hình thành áo tủ trong đó đám người diệp thành tạm thời không còn sức để chiến đấu sắc mặt bọn họ tái nhật nhìn về phía xài chính đạo hoặc nói đúng hơn là nhìn về phía đỉnh đầu xài chính đạo bây giờ bọn họ đã làm xong còn lại tất cả đều dựa vào tân t r ạ n g ai nói bọn tao không thể giết mày cái gì ngay khi xài chính đạo đang tạo ra lốc xoáy anh ta cảm nhận được có gì đó đột nhiên ngẩng đầu lên mà lúc này một thân hình đang lao xuống hiện lên trong mắt xài chính đạo càng ngày càng lớn đó là tân t r ạ n g mày chạy đến bên cạnh tao khi nào xài chính đạo có chút k i n h sợ trong lúc chiến đấu anh ta đã không ngừng thả thần thức của mình ra phân thần tầng bậy thế mà lại không phát hiện được tân t r ạ n g ẩn nấp ở cách đó không xa chuyện mà mày không biết còn nhiều lắm tân trạm chế n h o nhanh chóng tiếp cận ở trên không cách đó không xa nhạc nhu lau mồ hôi lúc này cô đang lượn lờ phía sau l ư n g tân t r ạ n g bàn tay không ngừng đặt trên l ư n g tân t r ạ n g bàn nguyên của khí tức không những có thể phân biệt được hơi thở mà còn có thể ẩn d ấ u hơi thở đi ban lấy tân t r ạ n g triệt để thu liễm toàn bộ hơi thở lại sau đó thi triển ẩn thuật thêm cả cách của nhạc n u phối hợp cùng với đám người diệt thành giúp bản thân có thể bay lên trên đỉnh đầu xài chính đạo vậy nên đối phương mới phát hiện ra bóng dáng của anh xuất khiếu tầng chín thế mà lại có thể lẻn vào nơi cách cao m ư ơ i mét cho dù ta có chết thì cũng có thể tự hào rồi xài chính đạo cười lạnh đánh ra song trường phát ra rất nhiều linh lực hoàn toàn phá vỡ khoảng không trước mặt anh tata càn khôn di chuyển quyết đôi mắt tân trạm trợn l o a lên thi triển thuật pháp không gian n h o á n một cái khoảng cách giữa anh và x à i chính đạo chỉ còn vài mét đám người bọn họ tính kế rất lâu chính vì thời khắc này một khi bản thân thất bại công sức của mọi người đều đổ sông đổ biển mà sẽ không bao giờ có được cơ hội thứ hai c h ư một nghìn năm trăm linh một c h ư ơ n một nghìn năm trăm linh một vì thế tân trạm nhất định phải thành công đây không đơn giản chỉ là chiến thăng hay thất bại mà là sự khác biệt giữa sống hay chết viêm hoàng trị Tân trạm hai é t lớn, viêm m thể trong thân thể ngay tức thì ngay bùng lên. a ngọn lửa cụm h hương hực, Ú lam minh hỏa và viễn cực hỏa sớm đã hòa hợp trên tay tân chờ thi triển, hội á y tay viễn trên tân triển, cực lam sớm trạm và dạ đã thành ộ t vòng n xoáy l i hỏa lực. cụm Bùm! Hai h linh lực hợp lại xuyên thủng không gian trong nháy mắt đã đánh tới trước mặt sài chính đạo thiên địa trí hỏa có chút thú vị nhưng như thế vẫn không đủ đáy mắt sài chính đạo xoẹt qua một tia bất đắc dĩ nhưng đột nhiên hét lớn một tiếng anh ta mở to miệng một đám lệ quỷ bay ra khỏi miệng hắn rầm rầm đánh lên người viêm hoàng chỉ lệ quỷ bị viêm hoàng chỉ đánh trúng trong chốc lát bị lửa bao trùm tiếng hét thảm thiết bên trong lập tức biến thành cho bụi thuật thế thân s á t mặt tân trạm khẽ biến những đệ tử của các gia tộc lớn này quả nhiên mỗi người đều có muôn vàn thủ đoạn viêm hoàng chỉ là loại chiêu thức độc nhất vô nhị này có thể công kích hơi thở đối thủ nhưng thế thân vốn dĩ là linh hồn giống như thân thể vì vậy viêm hoàng chỉ mới không thể phân biệt được mày có bản nguyên h o a t r í tốt lắm đây là thu hoạch ngoài ý mớn đợi tao giết mày tao sẽ lấy đi bản nguyên của mày cũng xem như là lưu lại dấu vết của mày trên đời này xài chính đạo liếm môi tham lam nhìn tân t r ọ n nói mày còn cách gì sao hiện tại chắc hẳn mày phải tuyệt vọng lắm rồi nhỉ trong mắt tân trạm khẽ hiếp lại viêm hoàng chỉ bị c h ặ n lại thế nhưng anh không lùi mà thân hình lân nữa s ẹ t qua đệ lên vai xài chính đạo một tấm phủ văn tràn đầy nguyên khí trong không gian từ trong tay h áo bay ra theo bàn tay dừng lại trên bờ vai xài chính đạo mày sai rồi đây mới là sát chiêu của tao đây là thứ gì cảm nhận được ánh sáng của tấm phủ này sáng lên dần dần bao phủ khiến cho sắc mặt xài chính đạo lần đầu tiên biến đổi tân trạm đập vào phủ văn trên người mình cũng không cảm thấy có bất cứ nguy hiểm gì nhưng dần dần lại mang cho anh cảm giác không thể khống chế được dường như bất cứ khi nào anh cũng có thể bị tâm khí tức này đánh bay bay đến một nơi nào đó mà anh không hề hay biết mày sai rồi viêm hoàng chỉ này cũng chỉ là hư chiêu mà thôi mày là phân thần t h ấ t phẩm tao cũng không hy vọng chiêu này có thể giết được mày nói đúng hơn ngay từ khi bắt đầu tao đều không nghĩ tới có thể giết được mày tân trạm cười lạnh nói đây là một loại bí thuật không gian không thể giết mày nhưng có thể c h u y ể n tống mày đến một nơi bất kỳ thuật phật độn có thể thi triển vì người khác khi đó đang ở phía sau núi của vấn đạo tông thì đám người tân trạm đã dùng chính thứ này để mà trốn thoát như thế nhưng khuyết điểm lớn nhất của thuật phật độn chính là bắt buộc phải tiếp xúc thân thể đây cũng là lý do t â n trạng mạo hiểm tiếp cận đến trước mặt sai chính đạo không sai chính đạo gào lớn thân thể anh ta ở ngoài không gian từng đợt lay động không ngừng nuốt lấy thân thể anh ta mà thân ảnh anh ta cũng ngày càng mở nhạt không rõ một có lực lượng không gian đang không ngừng bài xích hắn cho dù anh ta có dùng bản nguyên thế nào đều không có cách nào ngăn cản sự biến hóa này c h ư một nghìn năm trăm linh hai c h ư ơ n một nghìn năm trăm linh hai anh ta cảm giác mình sẽ bị đưa đến một nơi khác nhưng không thể biết được nơi mình sẽ bị đưa tới mắt nhìn thấy bản thân chắc thắng tân trạm đương nhiên muốn đưa anh ta đến nơi xa l ạ xoát một tiếng trong tiếng hét bất đắc dĩ của xài chính đạo cơ thể và vòng xoáy trên đầu anh ta biến mất ngay lập tức như thể anh á chưa bao giờ ở trong sơn cốc này nhìn thấy xài chính đạo đã rời đi mọi người thở phào một hơi ngồi xuống dưới mặt đất người này cũng quá lợi hại đi cuối cùng cũng bị tân trạm đuổi đi vẻ mặt đám người diệp thành đều có chút phấn khởi đừng vui mừng quá sớm trận đấu này chỉ mới bắt đầu thôi tân trạm lắc đầu nói tiến vào sơn cốc này tổng cộng có bốn người xài chính đạo chẳng qua chỉ là người mạnh nhất nhưng bốn người này đều mạnh hơn chúng ta hơn nữa thần thú trận đã bị phá hủy rồi người ở bị thảo trận vây khôn kia đã phục hồi được trận bàn rồi viêm hoàng chỉ này của tôi tạm thời cũng không có cách nào dùng đúng vậy cho dù người đó không thể phục hồi trận bàn thì cũng vẫn còn hai phân thần cấp bốn niềm vui sướng trên mặt mọi người bỗng chốc quét sạch trong lòng có chút lắng đạo theo lời tân trạm nói thì vào lúc này không có gì để đáng mừng cả hơn nữa thuật phật độn của tôi không biết có thể đưa xài chính đạo đến nơi nào có thể hàng ngàn hoặc hàng trăm dặm cũng không biết xài chính đạo có thủ đoạn nào khác không có khả nháy năng trong mọi ắ cắn t trở thực ta thành dịch diệp chuyển chính chúng như Nếu quay đều xong răng nói. rồi về. xài lại, đời đạo sự m người cũng không phải là không có khí, chỉ là với sức lực dũng không không này nếu khí,、so、phải với với là là so tuy r ư ớ c có c mắt thì có thể h ể n đông xài nhưng tu vi cao nhất chỉ là phân tần tam phẩm của vân công tử hơn nữa còn hỏa long lại bị hao tổn để mà đối phó với hai người phân thần cấp bốn thì thực sự vô cùng nguy hiểm h u ố n hồ còn có tu sĩ đang tạm thời bị ảo trận b â y lại còn không biết được xài chính đạo đã đi đến đâu mọi người nếu như sau này tôi chết rồi xin hãy tìm nhà họ xài báo thù cho tôi xin làm phiền mọi người rồi viên khánh trịnh trọng nói sống chết có số có thể sống đến bây giờ tôi đã rất mãn nguyện rồi nếu không có tâm trạng tối qua chúng ta đã s ớ m chết rồi tử kim thanh cũng đáp tóm lại liều mạng một phen chỉ cần tôi còn sống thù của nhà họ xài nhất định phải báo diệp thành cũng tiết lời lối ra ở bên ngoài sơ n cốc hai tên bảo vệ nhà họ sài vẫn đang canh gác vẻ mặt bọn họ rất nghiêm túc lạnh lẽo quét quanh một vòng dầm đột nhiên một bóng người bay từ trong sơn cốc ra loạn trọn rớt xuống đất chính là vân công tử vân công tử mặt tái nhuận dường như là đã gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm lúc này nhìn thấy hai người thủ hộ canh giữ ngoài sơ n cốc sắc mặt anh đột nhiên thay đổi giống như có chút sợ hãi lập tức bỏ chạy về phía xa n g ả y vào trong s ơ n n g ủ ù tên ngãi này cách chúng ta rất gần có cần giết anh ta ta không trong hai người hộ vệ cao hơn n h ữ mày nói không cần nhiều chuyện thôi lão trưởng đã nói đám người này đều có thể sống sót ra ngoài thì ai cũng không đơn giản nói không chừng vừa nấy đều là bẫy của bọn họ đừng tự dứt lấy phiền phước bảo hộ tốt chỗ này mới là nhiệm vụ mà công tử giao cho chúng ta tên thủ hộ thấp hơn nói tên kia gật đầu cả hai người đều không rời đi nửa bước chương một nghìn năm trăm linh ba chương một nghìn năm trăm linh ba sai chính đạo mày nhất định sẽ chết không tử tế có điều không bao lâu sau thân thể vân công tử lại một lần nữa từ sương m ụ trong sơn q u ố c bay ra lần này khoảng cách càng gần hơn v ù n g một tiếng vân công tử thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất cách hai tên thủ hộ mấy chục mét trên người vân công tử đầy vết máu xem ra bị thương khá nghiêm trọng anh ôm ngực phun ra một mũi máu thậm chí còn l o ạ n t r h ạ n g không đứng dậy được s ả ra chuyện gì vậy sắc mặt hai tên thủ hộ đều thay đổi tu vi người này với công tử của bọn họ cách biệt một trời một vực sao có thể không chết trong tay công tử được hơn nữa anh ta còn kêu tên của công tử theo lý mà nói công tử sẽ không để lộ ra những điều này trong lòng hai người đều có chút nghi ngờ với lại phiền bái nhất chính là tên này gục ngay cạnh bọn họ nên làm bộ không chú ý đến hay trực tiếp một đao giết anh ta đây nếu như không hành động lỡ như anh ta ta đang bị thương nặng lén lút thi triển bí pháp muốn chạy thế thì phiền phức rồi cậu đi giải quyết anh ta ta đi tôi ở lại đây tên thủ hộ thấp hơn nghĩ một hồi rồi nói tên cao hơn gật đầu anh ta cũng đang có ý định này bàn tay to nắm lấy trên hư không ngưng tụ thành một cây dịu thật lớn sau đó nghiêng mình đến trước vân công tử tháng n g ạ i vận khí của mày cũng thật tốt đấy không phải chịu tra tấn để tao tới giúp mày chết một cách sảng khoái tên thủ hộ cao hơn cười lớn cây dịu lớn sắc bén chém xuống đầu vân công tử Ngay lúc này viên ngọc rồng rảo mà tân trạm giao cho vân công tử đã nổ tung lối vào của thung lũng bông chốc biến thành biển lửa ngọn lửa hung dữ nuốt chừng hai tên thủ hộ trong ngọn lửa cảm nhận được sức nóng vây quanh đồng tử tên thủ hộ cao hơn khẽ có lại anh ta muốn tạm thời rút lui để tránh ngọn lửa nhưng mà anh ta nghiến răng dừng lại khi nghĩ đến mệnh lệnh của công tử đúng thật là muốn chết mà hai người khởi động vòng linh khí bảo hộ chống lại ngọn lửa ngập trời mọi phẫn nộ căm hận của bọn họ đều c h ú t lên người vân công tử từng người lấy ra bảo vật của mình muốn anh phải chết tiếng âm ầm vang lên mặt đất như nước t o á t ra những vệt lớn l i n h quan g kiếm khí bay tán loạn cứu mạng vân công tử sắc mặt tái nhợt l u n g t u n g né tránh từ trái sang phải vì để đảm bảo tính chân thật thực tế mà nói thì bản thân anh thực sự đã bị đánh đến p h n máu hiện tại đối mặt với hai tên vân thần cấp bốn này thì thật sự không có đủ lực để đánh trả kinh khí v â y vùng khắp nơi ở phía sau nhưng mà tuy rằng vân công tử trông nết nhát chật vật thế nhưng hai tên thủ hộ mỗi lần nhìn thì tưởng rằng đều có thể giết được anh vậy mà hết lần này đến lần khác đều thiếu một chút nữa thôi vân công tử nhanh như chốc chạy sâu vào trong biển lửa chương một nghìn năm trăm linh bốn đừng đuổi theo bên trong lửa cháy rất mạnh thần thức của chúng ta đã bị ảnh hưởng không thể rời khỏi chỗ này đuổi theo một hồi lâu tên thủ hộ thấp hơn nhắc nhở hai người nhìn vân công tử đã chạy xa cả hai đều dừng bước bọn mày tỉnh nộ sớm đấy nhưng tiếc rằng vẫn là quá m u ộ n rồi ngay lúc này trong biển lửa một â m thanh văng lên là ai đang nói chuyện sắc mặt hai người khẽ thay đổi quay đầu nhìn qua víu víu víu dưới đất đột nhiên chấn động từng luồng nguyên khí hướng về phía hai người bọn họ tóm chặt lấy bọn họ có b ấ y trong lòng hai người c h ầ m xuống lùi đầu tiên hai người tránh về phía sau lúc này ba thân ảnh đã lao về phía hai người bọn họ viên khánh một lần nữa thi triển n g h thổ thù lao tạm thời trói hai người bọn họ lại gió lốc của diệp thành và dâu quai nón cũng đã được hình thành trong hòa diễm cồn bạo đánh về phía hai tên thủ hộ hai người bị trận cồn u g phong đánh bay chỉ có thể rút lui sao có thể như thế trong sơn cốc này rốt cuộc có bao nhiêu người công tử đâu rồi tên thủ vệ thấp cảm thấy vừa kinh vừa sợ hai người bọn họ ít nhiều gì cũng biết đôi chút về bí mật của sơn cốc này cho dù một thăng khanh có làm loạn lần này thì việc sống sót qua sơn cốc qua một đêm là điều hiếm có xảy ra nhưng họ không ngờ rằng lại có nhiều người còn sống như vậy hơn nữa công tử đã vào thung lũng trước đó bây giờ vẫn chưa có tin tức gì chuyển ra những người này đã đánh g i ế t tới lối vào của sân c ố c rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy nhìn thấy đám người diệp thành lần nữa vào tới trong lòng hai người họ trở nên tức giận thật đúng là tìm chết có điều là mấy người bọn mày cũng chỉ là xuất khiếu và phân thần mà thôi tuy rằng lúc trước tao không hiểu được tình hình trước đó nhưng mà cứ coi như không có c h ủ ý gì chẳng nhẽ bọn mày thực sự còn có thể giết tao sao hai người họ đầu tiên nghiêng mình tránh định tránh khỏi phong mang trước tiên sau đó lần nữa ra tay giết chết ba người nhưng sau đó hai người họ thay đổi vẻ mặt bởi vì đòn tấn công của đám người diệp thành là một hành động giả vờ họ bắn một phát vào không trung rồi sau đó chạy về phía lối ra của s â n cốc chết tiệt đám này không muốn đánh nhau còn muốn chạy thoát sao hai người nghiến răng không ngờ lại bị cả ba lửa họ đánh ra rất nhiều linh lực về phía ba người muốn đập tan cả ba thành từng mảnh nhưng mà ba người diệp thành ngay cả ngẩng đầu cũng không kèm ngẩng dường như không quan tâm đến công kích của hai bọn họ cả đám chỉ tăng tốc độ đến cực hạ ngay trước khi linh lực rơi xuống lại có ba thân ảnh xuất hiện đem những linh lực ấy hóa thành hư vô bước đầu tiên xem như thành công rồi tân trạm hạ xuống nhìn ba người diệp thành bay ra khỏi sơ cốc trong lòng thoáng an tâm khác với đối phó với xài chính đạo hai thủ hộ này không phải là không thể đối phó nhưng cần phải có một số cách hơn nữa sau khi xài chính đạo bị truyền t ố n g đi bên trong sơn cốc còn có một lao già bị nhốt trong nào trận mà không biết khi nào lao sẽ phát hiện ra bọn họ thế nên điều mà tân trạm làm là để mấy người có tu vi yếu hơn của đám diệp thành đi ra ngoài sơn cốc để thúc giục đại trận truyền t ố n g mà anh đã bố trí sẵn còn bọn họ ở lại đối phó với hai tên thủ hộ cho đến khi trận pháp được mở ra chương một n r ă m chương một n r ă m linh n về phần trận pháp kia có phù ma cùng diệp thành tân trạm hiển nhiên cũng yên tâm nhạc nhu cô cũng đi trước đi từ kim thanh nhìn về phía nhạc nhu đang đứng sau ba người nói ba người cũng vì cô mới khiến đối phương dễ dàng lẹn vào đây bảy người thật không nghĩ tới cả bảy người đều còn sống tên thủ hộ thấp hơn meo mắt lại nói chuyện tới thời điểm bây giờ ngược lại anh ta cũng không hề vội vàng tu vi của bảy người này anh ta cũng có thể nhìn ra giết bọn họ cũng không tốn bao nhiêu sức lực cả có điều bọn mày cũng có chút thực lực thế mà có thể tránh thoát truy sát của công tử mày sai rồi là công tử nhà bọn mày quá kém nên bỏ chạy rồi vân công tử cười nói ha ha mày cho là tao sẽ tin mấy lời vớ vẩn của bọn mày công tử nhà tao chính là người bất khả chiến bại chỉ cần tóm được bọn mày đương nhiên sẽ tự biết được đã xảy ra chuyện gì thôi tên thủ vệ thấp hơn cười lạnh nói lên cho tao tân trạm im lặng không lên tiếng nhắm thẳng về phía tên thủ hộ thấp hơn hai người vân công tử đối phó với tên cao hơn nhanh chóng giải quyết bọn họ truy bắt những kẻ chạy trốn sau đó sẽ hỏi tung tích của công tử tên thủ hộ thấp hơn c a n dặn nhóc con mày cũng chỉ là một xuất hiện cựu phẩm mà thôi cũng xứng ngăn tao sao hôm nay tao sẽ cho mày biết dù chỉ là một hộ vệ của nhà họ sài thì cũng không phải là người mà để đám tán tu bên ngoài như bọn mày có thể sánh được tên hộ vệ thấp cười lạnh bàn tay vừa lật liền xuất hiện một p h á p bảo hình toán t h á t cao p h á p bảo này cao tới tận bậy tầng từ trên xuống dưới đều là màu xanh cũng chẳng có hoa văn gì thoạt nhìn lại mang phong cách vô cùng cổ xưa anh ta cầm nó ở trong tay nhất thời một lượng khí nặng nề g h dậy đặt tôn u trào ra ngoài bốn phía khắp không gian vang lên từng tiếng đùng đùng rung động mang tới cảm giác áp bách một tiếng nổ ầm đầy nặng nề ngay lập tức vang lên truyền khắp mọi nơi đôi mắt tân trạm chăm chú nhìn cũng cảm giác được thứ này cũng không hề đơn giản nó ít nhất cũng là linh khí bát phẩm trở lên thậm chí còn có thể là cấp chín thanh điền tháp chân áp cho tao hộ vệ thấp k h é c quát mạnh mẽ nhập một luồng linh khí vào trong đó bảo tháp này thuận theo chiều gió bắt đầu phình n o ra nhất thời biến thành một tòa tháp to lớn cao tới trăm t r ư ợ n g ụp xuống phía tân trạm thứ ấy tuy rằng rất lớn nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh tân thành một hố sâu trên mặt đất đừng nghĩ cách trốn nữa mày trốn không thoát đâu hộ vệ thấp cười lạnh lại nhập một luồng linh khí nữa vào tòa bảo tháp này trong nháy mắt một tiếng nổ ầm lần thứ hai vang lên âm thanh này giống như có được ma lực nào đó khiến cho suy nghĩ của người ta không khỏi trở nên chậm chạp đình trệ tân trạm hơi hoảng hốt trong nháy mắt liền phản ứng được nhưng lúc này tòa bảo tháp kia đã sắp bay lên lần thứ hai rồi hóa thành tòa tháp to lớn đổ ầm ầm xuống người anh âm một tiếng lúc này tân trạm không kịp trốn liền bị bảo tháp đẻ xuống mà tốc độ của tòa tháp to lớn này lại không hề giảm đi chút nào một đường thẳng tắp xuyên xuống dưới trực tiếp đập ầm ầm ra một hố sâu trăm mét đất đá văng tung t o é khắp nơi chuyến ra từng tiếng nổ vang bẻ gãy nghiền nát đất đá bụi mù nổi lên khắp nơi che khuất hết cả bầu trời đẹp đẽ. Chứ 1506. Chứ 1506. tân r Trước ư t trạm v â n công tử và tử kim thanh ở bên kia nỗ lực chặn lại công kích của hộ vệ cao giáo lúc này lại nhìn thấy tân trạm bị một tiếng nổ lớn đập xuống đất nhất thời gian mình thứ ấy ngay cả phân thần cấp bốn cũng còn bị d ế t nữa là một tên xuất hiếu nếu như không phải là muốn tốc chiến tốc thẳng thì mày vốn cũng chẳng xứng để tao dùng thứ này hộ vệ thấp vô cùng tự tin anh ta vung tay lên thu hồi tòa tháp cao gờ g i o nhưng mà ngay lúc này ở bên trong hố sâu trăm mét kia lại đột nhiên chuyển đến tiếng gầm chấm thấp tiếp theo đó một luồng khí tức khác thường bắt đầu tản ra khắp nơi mà tiếng gầm kia lại không ngừng vang lên con người của hộ vệ thấp nhanh chóng co r ụ t lại quay đầu nhìn về phía trong hố sâu ưu á n g kia nhưng mà khí tức bắt đầu tán loạn phun ra khắp nơi b ù i mù dày đặc anh ta chẳng thể thấy rõ bên trong đã xảy ra cái gì nhưng mà chính mình đã chấn áp tân trạm sao lại có thể chuyển ra tiếng thú gầm không chết sao cho dù mày dùng cách gì thì tao đều có thể chấn mày thêm lần nữa để xem xem mày có chết hay không hộ vệ thấp kia hử lạnh lần nữa lấy bảo tháp kia ra bảo tháp nhanh chóng biến hóa hóa thành một tòa tháp cao lớn l ầ nhưng nữa đập xuống đập p í a d ớ i hố sâu à y Âm. n n h ư mà hiện giờ tòa tháp cao lớn ấy còn chưa kịp đập xuống dưới đáy hố sâu thì đã bị chặn lại ở giữa không trung dường như ở dưới có một nguồn lực nào đó đang đọ sức với hắn đệ tên đó cho ta o hộ vệ thấp hết lớn đánh ra hai trường linh kỳ ủn ủn không ngừng được nhập vào bên trong tháp to lớn này nhưng mà cho dù anh ta có dùng sức thế nào đi chăng nữa thì tòa cự tháp này cũng không tiếp tục c ấ n xuống được nữa ngược lại lại còn kịch liệt run dày ở phía trên tòa tháp bắt đầu xuất hiện từng đường khe n ư ớ sau đó khe hở ngày càng không ngừng mở rộng ra cuối cùng ở một tiếng nổ tan Tòa tháp này trực bào tiếp này văng lúc ê lên n từng tiếng ấm ấm rồi nổ tung. chính mình phản nôn ngụm tươi, ngã xuống nổ nát bảo vật của tao? Tao không tin, người này rốt cuộc là thế nào. Anh ta che ngực đứng dậy, tức giận Phụt. vật thấp một tươi, đất. Rốt thứ thể trực tiếp vật tao, tao rốt thế ta tức gì gào rồi kia dưới kia. ấm ấm làm máu mà ra cuộc cuộc sâu phệ, hộ Bị bảo bảo bay của có của che phía vệ về dậy, là là l hố này hộ vệ thấp đã giận dữ lắm rồi bảo vật bị hủy khiến cho anh ta hoàn toàn mất đi lý trí của mình tân trạng cũng chỉ là một s u ấ t khiếu dựa vào cái gì mà có thể phá hủy phát bảo của mình chứ hơn nữa cho dù làm được gì đi chăng nữa thì nhất định đối phương còn bị thương nặng hơn so với hẳn có lẽ chẳng cần phải dùng sức đánh một trận thì chính anh ta cũng có thể tự tay giết anh nhưng mà anh ta lúc này đã quên trong hố sâu ban nay âm thanh vang lên chính là tiếng thú gào chứ không phải là tiếng người hét ánh sáng ở bên trong kia mang theo từng luồng khí thế bệ nghệ thiên hạ và cả sự khinh thường nồng đậm giống như là một vị vua của thiên địa đang túi đầu nhìn xuống chúng sinh thần thần thú con này thế mà lại là thanh long r a đầu tên i hộ vệ thấp kia run lên t ừ n g đợt n g á y mắt trở nên thanh tỉnh lý trí hơn trong lòng anh ta bắt đầu run sợ mạnh mẽ bay lên phía trên nhưng mà thanh long lại như hình với bóng long c h ả o sắc bén kia sẽ rách không khí mang theo từng luồng khí thế hủy diệt vạn vật giống như tia chớp mau lẹ lại hung ác đánh tới phía sau lưng hắn ngay tại lúc hộ vệ thấp kia vừa bay ra khỏi mặt hố thì long c h ả o cũng mạnh mẽ đập tới dưới ánh mắt đầy chấn động của ba người vân công tử long c h ả o kia hung hăng đập vào người hộ vệ thấp tóm anh ta trong lòng bàn tay sau đó năm móng mạnh mẽ khép dần lại t r ư n g một nghìn năm trăm linh bảy c h ư n g một nghìn năm trăm linh bảy a hộ vệ thấp kêu lên một tiếng hét thảm thiết thân thể liền bị tan giã chia năm xẻ bảy bị một chảo này của thanh long làm cho thân thể và cả hồn phách đều bị hủy diệt thanh long hóa ra lại là thần thú thanh long vân công tử ngơ ngác nhìn chăm chú tất cả anh mới chợt nhớ tới lúc trước khi mà tân trạm đối phó với một thằng khanh thì có một thân ảnh màu xanh vụt ra trên người anh lúc đó khi đó anh cũng cảm nhận được một loại lực lượng không tầm thường xuất hiện vô cùng kỳ lạ lại cực kỳ mãnh liệt nhưng mà anh lại chẳng thể ngờ rằng thân ảnh màu xanh bên người tân trạm khi đó thế mà lại là một con rồng hơn nữa lại còn là thần thú có huyết thống thuần khiết là thanh long một trong bốn t h a n thú lê thịnh hộ vệ cao giáo kia trợn k i n h sợ anh ta trơ mắt nhìn thấy hộ vệ thấp kia chết ở ngay trước mắt chính mình nhịn không được hét lên một tiếng thật to anh ta bỗng nhiên nào tới nhưng mà khí tức của thần thú này cùng cả lòng trào kia lại tiêu tán đi như là một làn sương ngủ bóng dáng biến mất bốn phía đều không cảm ứng được bất kỳ khí tức nào cả vân công tử và tử kim thanh cũng sửng sốt u thanh long còn trọn vẹn như thế chứng tỏ tân trạm cũng không bị tòa báo tháp kia chấn áp nhưng mà tân trạm đâu rồi bắt lấy tên đó nhưng mà vào lúc này trong lòng vân công tử và tử kim thanh đồng thời vang lên tiếng của tân trạng đôi mắt hai người chợt sáng lên đã nhiều lần phối hợp với tân trạm nên bọn họ cũng nhanh chóng ý thức được ý đồ của tân trạm lần này hai người chợt bất chấp tất cả liều lĩnh lao tới chỗ hộ vệ cao giáo kia đều tự mình thi triển phương thức liều mạng dây dưa giữ chặt lấy hắn ở ngoài b i ể n lửa phía trên bầu trời cao kia tân trạm tĩnh lặng ngồi xếp bằng trên huyền phủ ở trên đầu anh có một cái trưởng ấn thật lớn đang không ngừng hình thành một lượng lớn yêu khí nhanh chóng trào ra trên người anh giống như làn sương mù bị bốc hơi nhanh nhẹn mạnh mẽ chui vào trưởng ấn này yêu h o à n trường đây chính là lần đầu tiên tân trạm thi triển chiêu thức này sau khi đi vào thế giới này uy lực của yêu hoàng trưởng vô cùng cương đi có thể đánh chết cả người trên cấp mình hơn nữa lại chẳng thể tránh né nổi nó nhưng mà khuyết điểm duy nhất đó là nếu muốn đạt được tới hiệu quả lớn nhất thì thời gian chuẩn bị trước đó sẽ cực kỳ lâu đây cũng là nguyên nhân mà vì sao trước đây tân trạm vẫn luôn không thi triển thuật này nhưng mà hiện giờ hộ vệ thấp kia tự cho là đã chấn áp được anh vào trong hố sâu nên đã tạo cho tân trạm cơ hội một luồng xương mù suy yếu từ bên dưới bay lên chui vào mi tâm tân trạm h ồ n của thanh long đã trải qua một cuộc chiến trước đó nên lúc này có chút mệt mỏi trốn vào trong b i ể n thần thức của tân trạm t i ê n tâm phun ra nuốt vào long huyết hấp thu tinh hoa ở trong đó đã không còn lực đánh t h ứ c rồi mà đối phó với tên hộ vệ k i ế t thì yêu hoàng trưởng là cách tốt nhất cùng lúc với tân trạm đang không ngừng trào ra yêu khí hỏa s á t trưởng ấn cuối cùng cũng ngưng tụ tới cực h ạ n trong lòng tân trạm vừa động một vệ thú lam và hắc hỏa diễm tỉnh khiết cùng nhau bay ra hùng dũng xông vào bên trong trưởng ấn trước 1508. Trước 1508. yêu hoàng trưởng vốn là thuộc tính hỏa lúc bị vấn tông chủ cải tạo thành linh khí phụ trợ thì mới biến thành màu xanh thuộc tính mục hiện tại tân trạm dùng yêu khí làm phụ trợ chính là vì nó có thể chịu được gáp lực uy lực của trí h ỏ a hai luông trí h ỏ a thêm cả yêu hoàng trưởng thì cho dù là phân thần cấp năm cũng có thể bị ép chết đi cùng lúc yêu hoàng trưởng thành hình thì đôi mắt của tân trạm trở nên sắp bén một ngón tay ấn xuống người hộ vệ cao g i á o kia yêu hoàng trưởng to như ngọn núi lớn từng chút lay động rơi xuống dưới lúc đầu tốc độ khá tư tốn thong thả nhưng trong nháy mắt liền giống như những viên tiên thạch lao xuống dưới càng lúc càng nhanh càng ngày càng tràn đầy khí thế nơi mà trường ấn to lớn đi qua hư không trở nên vỡ vụn tiếng sấm nổ r è n vang r u n g tận trời ánh sáng màu đỏ của yêu hoàng trường đập thật mạnh vào biển lửa phía dưới hai người vân công tử đều biến sắc cảm nhận rõ rệt tâm thanh mà tần trạm chuyển đến bọn họ gông hộ vệ cao g i á o kia ra cùng nhau rút lui về phía sau hộ vệ cao cao kia đã liền chạy đi giống như cảm giác được điều gì đó không ổn anh ta ngầm đầu trong đôi mắt t r ợ t lóe linh quang xuyên qua ngọn lửa tâm mắt dừng ở giữa không chúng tập trung ở trên hỏa sắc của trường ấn sắc mặt trong nháy mắt trở nên trang bệnh như tờ giấy trong lòng hộ vệ cao g i á o kia dâng lên một cảm giác nguy hiểm tới tính mạng anh ta phát lực thật mạnh lui nhanh sang một bên nhưng trong không trung truyền tới tiếng cạch cạch bốn phía ở khắp nơi đều đã bị yêu hoàng trường giam lại hán kinh hai phát hiện chính mình hoàn toàn bị giam lại vốn đã không còn đường để trốn chẳng có chỗ để đi đây là thứ gì chứ hộ vệ cao cao kia lập tức tức giận gào lên vó túi chữ vật lấy ra hết những p h á p bảo có thể sử dụng hoặc thi triển ra toàn bộ thuật pháp nhưng mà yêu hoàng trường này lại giống như ngọn núi cao ngất thủ đoạn nhỏ bé giống như con kiến bình thường mà lại ẩm v à n tới vậy vốn không thể ngăn cản nổi trường ấn này đung đoàng. dưới tiếng kêu thảm thiết k h ố n đốn của hộ vệ cao giáo ấy trưởng ấn t r ụ được hắn ở giữa không trùng rơi xuống mặt đất rồi lại đâm xuống lòng đất mặt đất rung động lần thứ hai ở bão tháp cách đó không xa mặt đất bắt đầu sụp đổ t r ă n g cái hố sâu liên tục xuất hiện ước chừng còn mạnh hơn gấp ba lần lực bắn pháo của bão tháp sau đó ngọn lửa bốc lên cao tới vô tận mà bên trong hố s â u này lửa cháy lên tận trời bùn đất tảng đá ở bốn phía đều bị hòa tan hóa thành từng đám sương mủ bốc hơi lên bay đến bên cạnh hố sâu gần như không thấy đáy nhìn chăm chú vào trong, trong đầu vân công tử trợ t vàng từ kim thanh cũng chảy mồ hôi đầy đầu không cần bọn họ phóng ra thần thức thì cũng có thể đoán được người hộ vệ cao giáo này khẳng định đã chết chắc rồi trường ấn như thế uy lực hào hùng như vậy cho dù là phân thần cấp năm cũng không thể sống nổi nhưng mà người đã tạo thành tất cả những thứ này cũng chỉ là tân trạng một xuất khiếu cấp chín hai người n g ầ n đầu nhìn thấy biển lửa thu lại tân trạng hạ xuống từ giữa không t r u n g trong đôi mắt tràn đầy sự kính sợ và bội phục tân trạng thật sự quá đáng sợ thần thú thanh long yêu hoàng trường hai loại tuyệt học này không có chỗ nào không phải là đòn sát thủ loại cao nhất Tân trạng mỗi một người đều được chọn lựa kỹ càng có được thiên phú cực kỳ mạnh thì mới có thể được vào nhưng mà người hộ vệ cao giáo này từ đầu tới cuối thậm chí còn chưa thể hiện được bản lĩnh của mình thì đã bị một trưởng của tân trạm chụp chết rồi tân trạm hạ xuống thò tay túm lấy túi chữ vật của hộ vệ thấp kia liền đã bị anh lấy vào tay sau đó cầm lấy đứng lên về phần hộ vệ cao giáo kia thân thể cùng thần hồn của hắn đều đã bị một trưởng yêu hoàng trưởng t r ô n vùi rồi túi chữ vật cũng đã bị hóa thành bột bị rồi đi thôi đi tụ họp với đám diệp thành tân trạm hít sâu một ngụm lấy bình x ứ được một lượng lớn linh dược nói với hai người ban lấy hai lần anh ra tay đã bị hao tổn rất nhiều dường như đã hết sạch khí tức tên ừ mục thăng n khanh g đáng b i chết này thật sự là quá cẩn thận thận trọng mà thế mà lại tìm được chuyển chống trận mà tân trạm đã che giấu rồi hắn còn không lập tức vào trong sơn cốc thu thập bản nguyên ngũ hành mà lại hủy trận pháp trước rồi mới đi cũng may chủ yếu hắn chỉ vẽ b ừ a làm loạn trận văn không thì thật sự là phiền toái to rồi diệp thành vừa sửa lại hoa văn trận pháp bị phá vừa mắng chửi phú ma cũng nghiêm túc hẳn chỉ huy dâu q u a y nón và viên khánh nhạc lu cả đời ông ta chỉ thích bữa chú đối với trận pháp cũng không am hiểu lắm thậm chí còn có chút chán ghét nó nhưng mà t â n trạng bắt ông ta chỉ học trận pháp truyền thống này không ngờ rằng hiện tại càng nhìn trận pháp này lại càng thích hơn đáng tiếc cũng không có cách nào để bùa có thể nháy mắt dịch chuyển tới một khoảng cách xa như thế nếu không thì ông đây đã chẳng việc gì phải học mấy cách thức của trận pháp sư rồi phù ma d u n g đùi l ắ c ý chỉ huy viên khánh nói ấy tên n ắ c tối trận văn này không phải là đường thẳng chỗ này và chỗ đó cần phải quong đúng chính là như thế chăm chỉ một chút tốc độ nhanh lên không thì một khi xài chính đạo trở về tôi với cậu cũng chẳng còn mạng mà sống nữa đâu phù ma gào ầm lên trong lúc mấy người bận rộn ở bên trong thì đại trận truyền t ố n g này cũng dần dần khôi phục lại nhưng mà lúc trước tân t r ạ n g bày ra trận pháp cũng không thể t r u y ể n tống được nhiều người như thế nên bây giờ còn cần phải gia tăng thêm một chút tóm lại mọi người vô cùng lo lắng đám tân t r ạ n g bọn họ đang giúp bọn hắn kéo dài thời gian mà tuyển tống bên này còn chưa hoàn thành nữa lúc này trong một nơi hẻo lánh trong sân cốc vị lao giả thôi trưởng lão đang bày ra trận bàn hơn nữa ở bên cạnh còn khắc trận văn đây đã là trận bàn thứ năm trong sân cốc rồi chỉ cần bày thứ này ra thì ngũ hành trận pháp sẽ hình thành lần nữa Hửm! ngay lúc mà thôi trưởng lão đang hết sức tập trung thì ngón tay ông ta đột nhiên r u lên từng vệ hoa văn chợt dừng lại ông ta khế nhấn mày lấy ra hai khối ngọc bài phát hiện ngọc bài vốn chân bóng nay đã vỡ vụn đầy chỉ chít vết n ư ớ c không còn một chút khí tức nào hai người lê thịnh đều đã chết n à y là có chuyện gì xảy ra là xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay là đã bị căn nguyên trong sơn cốc quấy n h i u rồi thôi trưởng lão hơi bất an nhưng ông ta cũng không tin chỉ bằng thứ trong sơn cốc này mà có t h ể giết được hai người lê thịnh nhưng mà có cả công tử ở đó thì lại càng chẳng thể có khả năng Trưng 1510. Trưng 1510. mà quan trọng hơn là chính mình cũng ở ngay bên trong sân cốc nếu như có xảy ra đánh nhau kịch kiệt thì sao ông ta lại chẳng cảm giác được một chút động tĩnh nào chứ mặc dù hơi hoài nghi nhưng xuất phát từ tính cẩn thận thận trọng ông ta vẫn lấy một khối ngọc bội ra đây là ngọc bội khí tức của sài chính đạo là tín vật mà nhà họ xài cho ông ta ở trên ngọc bội chẳng những thấy được sự sống của sài chính đạo mà còn có thể truyền được một số tin tức khác không xem thì đã chẳng lo vừa mới nhìn xuống thì thôi trưởng lão nhất thời khiếp sợ đây chuyện này là sao khí tức của công tử sao lại đột nhiên cách mình xa như thế chứ bên trong sơn cốc có căn nguyên quấy nhiều nhưng mà không thể nào có sự khác biệt lớn đến thế được sau đó trưởng lão thôi thử truyền âm đến cho sài chính đạo thế nhưng thần thức vừa được truyền ra lại giống như đ ã chìm đáy biển vậy căn bản không thể nhận được câu trả lời điều này có nghĩa là hai người cách nhau rất xa ngay cả thần thức của cảnh giới phân thần cũng khó mà truyền đi được một giây trước cậu chủ vẫn còn ở khe nước mà bây giờ lại không thấy người rồi ư xảy ra chuyện rồi lúc này dù cho trưởng lão thôi có chậm chạp đến cỡ nào đi nữa thì cũng nhận ra được tình hình đã trở nên cực kỳ xấu rồi hai người lê thịnh đã chết cậu chủ tích, cuộc còn còn cường chứ. những lại là người giả mất rốt trong tên sống nào nữa ông ta đột nhiên vung mạnh tay ra một cái cảnh tượng ở trước mắt giống như tấm thủy tinh bị vỡ nát mà hào hào vỡ vụn ra và rơi xuống đất tất cả những thứ mà ông ta nhìn thấy vào lúc trước lại đều là ảo giác vậy mà lao phu lại trúng phải hảo trận của người khác mà không biết gì cả chẳng trách lại không nghe được tiếng động nào ở trong sân g ố c vẻ mặt của trưởng lão thôi trở nên ảm đạm như nước và nhanh chóng lướt về phía chân trời người bày ra trận pháp này rất mưu mô vậy mà lại có thể thông qua trận pháp lúc trước mà suy đoán ra được một số quy tắc và vị trí của nơi bày trận sau đó liền bày trí trận pháp ở nơi này trước mà lao phu căn bản không hề nhận ra rằng sẽ có người bày trí hảo trận ở nơi này vì vậy bây giờ mới nhận ra được trường lao thôi nhanh chóng đi đến lối ra và của sân cốc lúc này vẻ mặt của ông ta càng trở nên khó coi hơn khi nhìn thấy hai cái hố to sâu không thấy đấy mà còn có khói xanh bốc lên những người còn lại kia đã thoát ra rồi bọn họ đang đuổi theo chúng ta đấy ở bên ngoài sân cốc cả ba người đang bay đi thì đột nhiên vẻ mặt của tân trạm đ ô n g thay đổi và nói tôi đi ngăn cản bọn họ hai người đi đến trận pháp trước từ kim thanh nói lúc trước tân trạm đã tiêu hao rất nhiều sức lực hơn nữa một lát còn phải chủ trì trận pháp vân công tử cũng bị thương rất nặng chỉ có tôi là người thích hợp nhất đ ư n g đua tu vi của anh không cao bằng tôi nếu như ở lại thì cũng không cản được dám người này mà chỉ tự tìm đường chết mà thôi vân công tử cao mày nói vẫn là tôi đi là được nhất tôi ngược lại không sợ chết thật ra thì chỉ cần nhạc nhu còn sống thì tôi có thể hy sinh bản thân mình bất cứ lúc nào từ kim thanh nết miệng cười lên và nói tân trạm khép tao mày lại anh cảm thấy tình trạng của từ kim thanh có gì đó không đúng lắm thế nhưng anh vẫn không nói ra được vấn đề ở đâu chương một nghìn năm trăm mười một chương một nghìn năm trăm mười một đừng lê mê nữa anh không cản được những người kia đâu vân công tử lắc đầu nói tân trạm hãy đưa cho tôi những viên ngụy lòng châu còn lại của anh tôi có h ỏ a chi bản nguyên tôi có thể dùng được món vật này nhưng mà từ kim thanh thì không thể chống đỡ được đâu cả hai người tranh cãi một lúc lâu cuối cùng vẫn để cho vân công tử gánh vác lấy chuyện này không phải anh ta không sợ chết mà là tất cả mọi người đều suy nghĩ một cách kỹ càng vào đêm qua đây vốn dĩ là tình huống chỉ khi l i ề u mạng chiến đấu mới có thể sống sót nếu như bây giờ vẫn còn sống được thì đã xem như kiếm lời rồi v à lại nếu như để cho từ kim thanh ra tay thì cuối cùng v ẫ n không cản được những người đang chạy đến kia tất cả mọi người đều sẽ phải chết nếu như bao nhiêu công sức của họ đều đổ sông đổ biển không bằng để cho bản thân anh ta mạo hiểm một phen vân công tử cũng có thêm một chút sức mạnh khi có được ba viên n g u y lòng châu tràn ngập lửa nóng ở trong tay cả ba người chia ra hai đường vân công tử quay về con đường ban đầu mà đi về phía s ơ n cốc vứt vân công tử chưa bay được bao lâu thì đã thấy một bóng đen đang bay ra khỏi sơn cốc và lao thẳng về phía anh ta cảnh giới phân thần lục phẩm đầu óc của vân công tử liền cảm thấy choáng khi cảm nhận được khí tức lớn mạnh của đối phương trái tim của anh ta đập loạn xạ bàn tay đang nắm lấy ngụy lòng châu cũng trở nên hơi run rẩy vì sợ hãi hai người lê thịnh đã được xử lý đều là người có cảnh giới phân thần cấp bốn điều này khiến cho anh ta nghĩ rằng những người còn lại đều chỉ có cảnh giới cấp bốn hoặc cấp năm mà thôi thế nhưng anh ta lại không hề nghĩ tới ông già này lại có tu vi lục phẩm đủ để vượt xa bản thân anh ta cả ba cấp bậc ngay trong khoảnh khắc vân công tử bị khựng lại ông già đã càng ngày càng đến gần anh ta liệu thôi cùng lắm thì chết thôi vân công tử cắn chặt răng và bỗng nhiên bóp vợ ngụy long châu ngay lập tức một ngọn lửa cao ngút trời bùng nổ ở giữa không trùng ngọn lửa dữ dội chứa trong ba viên ngụy long châu bỗng nhiên khiến cho tất cả mọi nơi đều chìm trong biển lửa vân công tử cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều khi có được sự bảo vệ của biển lửa đến đây ông đây không sợ ông đâu vân công tử thấm hét lên ở trong lòng linh khí tỏa ra ở toàn thân và chuẩn bị chiến đấu thế nhưng một giây sau đó ông già kia lại vút một tiếng mà đi xuyên qua khỏi biển lửa đôi mắt của ông ta chỉ khẽ nhìn xuống và liếc mắt nhìn vào vân công tử với ánh mắt xem thường sau đó liền thu tâm nhìn lại lúc này đối với ông ta những người ở lại để ngăn cản ở phía sau đều là những tấm bia đỡ đạn đã bị bỏ rơi người giết chết hai người lê thịnh và còn dùng bí thuật để bắt đi cậu chủ chắc chắn vẫn còn ở phía trước không có giết mình à khi nhìn thấy trưởng lão thôi càng ngày càng đi xa vân công tử mới lấy lại tinh thần từ trong sự sửng sốt sau đó vẻ mặt liền thay đổi ngay lập tức cuối cùng chính mình vẫn không thể kiềm chế được nỗi sợ hãi ở trong lòng tuy rằng anh ta không hề bỏ chạy nhưng mà vẫn quên mất ngăn cản ông già kia lại nếu cứ như vậy thì trưởng lão thôi sẽ sắp đối mặt với tân trạm và t ử kim thanh rồi ông quay lại cho tôi vân công tử cảm thấy xấu hổ ở trong lòng anh ta liền bay đi về đi về phía trưởng lão thôn Ha ha ha cuối cùng tôi cũng bắt được các cậu rồi khi hai người tân trạm và từ kim thanh đang bay đi thì khoảng không ở trước mặt đột nhiên r u lên hai người tân trạm bọn họ dừng lại ở trước mặt hai người có một bóng người bước ra và nhìn vào bọn họ một cách lạnh lùng để tôi xem thử rốt cuộc hai cậu là ai mà có thể làm ra loại chuyện này chương một nghìn năm trăm mười hai chương một nghìn năm trăm mười hai ánh mắt của trưởng lão thôi nhìn quanh người của tân trạm và từ kim thanh một lúc sau đó liền nhìn chằm chằm vào từ kim thanh ngay lập tức tuy rằng từ kim thanh chỉ có cảnh giới phân thân nhất phẩm nhưng mà tân trạm có tu vi của cảnh giới xuất khiếu lại càng trở nên không có khả năng làm được chuyện kia đối với ông ta chết đi cho tôi t r ư ờ n g lao thôi khẽ hét lên một tiếng và cũng không dề dà nữa ngay trong trước mắt ông ta đã phát huy sức chiến đấu mạnh nhất linh k h í đột nhiên b ộ c phát ra từ hai bàn tay của ông ta giống như một cơn sóng to gió lớn mà bao phủ cả đất trời và đánh về phía hai người một cách dữ dội hai người tân trạm căn bản không kịp đề phòng liền bị linh khí đánh trúng và đều nôn ra máu mà bay ngược ra ngoài mục tiêu của luồng linh khí kia chính là từ kim thành vì vậy anh ta càng chịu phải đòn tấn công mạnh hơn càng không di chuyển cả hai người bị đánh đến bay ra ngoài tân trạm liền nghe thấy âm thanh vang lên từ xương cốt ở trong cơ thể của mình các cơ quan nội tạng đều cảm thấy đau nhói anh bắt lấy từ kim thanh đã hôn mê một cái và sử dụng những chiêu trò về không gian ngay lập tức linh khí còn lại của ông già kia liền làm nổ tung khoảng không mà tân trạm để lại vào lúc trước một cách dữ dội thế nhưng cả hai người đã tránh thoát được một đòn tấn công trí mạng này sau đó tân trạm liên tục sử dụng di chuyển quyết cả người anh bay đi và dần dần rời đi xa hơn ồ vậy mà không phải là tốc độ mà là thuật không gian chẳng lẽ tên có cảnh giới xuất khiếu cấp chín này mới là đầu não của những người này sao ánh mắt của trưởng lão thôi chuyển động ông ta cảm thấy hơi động lòng đối với bí thuật của tân trạng ông ta bước nhanh và đang định đi về phía trước ngay vào lúc này khắp trời đột nhiên tràn ngập khí tức màu xanh một tiếng gầm ngút trời của rồng vang lên một con rồng màu xanh cực kỳ to lớn đột nhiên bay lên từ mặt đất và lao thẳng về phía trưởng lão thôi thanh long lại xảy ra chuyện gì rồi con ngươi của trưởng lão thôi co rút lại ông ta không dám cứng rắn chống đối lại mà đột nhiên lùi về phía sau sau khi thanh long xuất hiện liền nhìn chằm chằm vào người ông ta với đôi mắt rồng lạnh như băng điều này khiến cho trưởng lão thôi vô cùng khó chịu ông á cảm thấy như bị khóa chặt vậy t â n t r ạ m g từ kim thanh bị sao vậy t â n t r ạ m tiếp đất ở bên ngoài truyền tống trận nhóm người diệp thành vội vàng chạy đến và đỡ lấy từ kim thanh lúc này hơi thở của từ kim thanh đã trở nên cực kỳ không ổn định anh ta không ngừng nôn ra máu và nhuộm đỏ cả bộ quần áo điều khiến cho nhóm người diệp thành càng cảm thấy kinh ngạc hơn chính là sau khi từ kim thanh bị thương nghiêm trọng vẻ ngoài của anh ta lại thay đổi một cách nhanh chóng trong ừ Kim thanh ban đầu chỉ khoảng 20, tuổi mà thôi, mà Thanh t chỉ nhưng nhanh chóng bị lao hóa, ban lao da làn bị đầu ở nên sần nhăn n sùi và h e mái tóc đ e c ũ n c à nháy g càng lúc p a i màu. Trong n mắt từ kim thanh từ một thanh niên biến thành ông láo tóc trắng xóa khuôn mặt cũng đầy nếp nhăn cho dù bị thương cũng không đến mức ảnh hưởng đến tuổi thọ cờ hờ b ê thành giật mình nói tân t r ạ m cậu cảm thấy có gì biến đổi không tân t r ạ m nhữ mày tuy tu vi của lao già kia rất mạnh nhưng khí tức bản nguyên không có liên quan gì đến thời gian Trước Tr t h ấ p giọng gọi tên anh ta nhạc đu thật xin lỗi lừa em lâu như vậy từ kim thanh trở mình lại anh ta cũng ý thức được chuyện gì xảy ra cười khổ nói mọi người không cần lo lắng đây mới chính là dung mạo thật sự của tôi năm đó tôi bị tông chủ đưa vào tuyệt địa chính xác thì tôi vẫn còn sống cũng tìm được chuyển thừa đại n ă n g kia nhưng cái giá phải trả chính là tám phần tuổi thọ của đời này đám người diệp thành nghe vậy đều có chút chấn động từ kim thanh chưa từng nói chuyện này với ai vốn dĩ mệnh của tôi không còn dài nữa lần này đi đến thánh cảnh chẳng qua là lo lắng cho nhạc đu dự tính để cho cô ấy có đủ bản nguyên khí đột phá đến cảnh giới phân thần như vậy tôi ở cựu tuyển cũng có thể mỉm cười nhưng mà không ngờ đây là lại g á i b ấ y của một thăng khanh suýt nữa liên lụy đến em rồi từ kim thanh lại ho ra máu run rẩy nâng cánh tay lên muốn xoa tóc nhạc đ h u nhạc đ h u thật xin lỗi không thể cùng em làm bạn đến đến giả anh chỉ là một tên lửa đ ả o hích kỷ mà thôi dứt lời đồng tử từ, từ kim thanh dần tan rã ngón tay cũng cứng lại giữa không t r ú n g hô hấp hoàn toàn biến mất đến cuối cùng cánh tay của anh cũng không chạm được đến sợi tóc của người mình yêu vốn dĩ t ử kim thanh đang phải mạnh mẽ n u giữ sinh cơ còn lại đến lúc hấp hối lại bị thôi trưởng lao đánh cho một trường trọng thương không thể áp chế tử khí được nữa nên mới chết ngay lập tức nhạc n u ôm thi thể t ử kim thanh khóc thảm thiết hét lên những tiếng tê tâm phế liệt nước mắt t u ô n như mưa kim thanh anh nghĩ rằng cái gì em cũng không biết sao em không nhìn ra được lớp ngụy trang của anh hay sao hả thứ em lĩnh mộ được chính là cội nguồn bản nguyên khí làm sao có thể không nhìn ra khuôn mặt thật sự của anh chứ nhưng em không quan tâm tuổi thọ của anh cũng không quan tâm của em con người sống bao lâu mới gọi là đủ có anh ở bên tay em dù bao lâu đi nữa em đều không hối hận nhạc nhu nói xong mạnh mẽ đứng lên lau khô nước mắt ôm lấy thi thể của từ kim thanh nhạc nhu cô muốn làm gì vân công tử trước đó nhận được truyền âm của tân trạng đi vòng đến chỗ trận pháp vừa đến nơi thì nhìn thấy nhạc nhu đang ôm từ kim thanh trước khi chết để tôi giúp mọi người một tay trong đôi mắt của nhạc nhu tràn đầy kiên định mạnh mẽ bay lên đừng xúc động từ kim thanh ở trên trời có linh cũng sẽ hy vọng cô sống tốt chúng ta đều có thể thoát ra được diệp thanh giữ chặt nhạc n u la lớn tân t r ạ n cậu còn thất thần cái gì vậy còn mọi người nữa m a u ngăn cô ấy lại đi diệp thành sốt u ruột la lên diệp thành bưng cô ấy ra đi tân trạm không hề cử động chỉ lắc đầu nói anh còn chưa hiểu sao nhạc nhu cười khổ một tiếng một khí tức xa qua cô cũng nhanh chóng ra đi mái tóc đen biến thành màu trắng cô diệp thành ngây n g ẩ n cả người từ kim thanh nghĩ bản thân có thể áp chế tử khí nhưng thực tế là cô đem tuổi thọ của chính mình thông qua chút thủ đoạn nào đó độ cho cậu ta n h ỉ vẻ mặt tân trạm phức tạp nói cậu ta nghĩ cậu ta có thể bảo vệ cô để cô sống sót nhưng cô đã sớm tính toán muốn cùng cậu ta đồng sinh cộng tử tân trạng cũng là vào thời khắc nhạc nhu hoàn toàn tuyệt vọng này thần thức rời rạc mới phát hiện trên người cô có vấn đề anh nói đúng đấy tôi theo anh ấy đến thánh cảnh một phần vì không muốn để anh ấy thất vọng phần nữa là do tôi nghe nói bên trong thánh cảnh rất đẹp tôi tính toán đến đây rồi sẽ nói cho anh ấy mọi chuyện sau đó hai người chúng tôi sẽ cùng nhau đi đến điểm cuối của sinh mệnh chỉ tiếp từ kim thanh đến chết cũng không đợi được tôi nói ra trần tướng cũng không biết tôi đã lừa dối anh ấy mà tất cả những chuyện này đều là nhờ ơn nhà họ sài chương một nghìn năm trăm mười bốn chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh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 cảm ơn đôi mắt nhạc n u s ẹ t qua một tia thoải mái tiếp xúc nhiều ngày như vậy đương nhiên cô có thể nhận ra tân trạm là một người rất giữ chữ tín xem ảnh một ông phải rằng có hồi lâu với vật này mới dần nhận ra manh mối xem ảnh hai vẻ mặt lạnh lùng ánh mắt lạnh leo đến đáng sợ chính là xài chính đạo anh ta bước ra từ trong cái hố đen đó cái người mà anh ta cho là một con kiến lại dám tính cây hắn truyền tống anh ta đến một chỗ cực kỳ xa xôi nếu không phải có ngọc đội của thôi trưởng lao ở đây nhất thời anh ta cũng không có cách nào quay về lại nơi này được bọn người kia hoàn toàn chọc giận anh ta rồi mấy tên đó đâu sai chính đạo âm chầm hỏi công tử thôi trưởng lão lập tức không người nói bọn họ ở cách t u n g lũng bên ngoài không xa nhưng bây giờ đã chia thành hai nhóm có khí tức hoàn toàn giống nhau tôi đang muốn đi trá thử không cần ông đi bên này tôi đi bên đó sai chính đạo hư nhẹ bước một bước ra cả người nháy mắt biến mất nhanh nhanh lên ngay khoảnh khắc sai chính đạo trở về mọi người đều cảm nhận được một cô áp lực cường đại cùng khí thế mạnh mẽ không thể để nổi Trước 1515. Trước 1515. tân trạm đã khởi động trận pháp từ sớm phía trên truyền tống trận từng vòng sáng bắt đầu hiện lên khí lực trong không gian không ngừng tập trung lại các người muốn chạy trốn mơ tưởng sai chính đạo xuất hiện cách đó không xa anh ta nhìn truyền tống trận kia đôi mắt khẽ nhúc đ í c h anh ta bị lũ khốn này tính kế anh ta không cho phép bọn họ rời khỏi sai chính đạo x à i bước đến vung tay đánh ra một trường linh khí tựa như cự lòng phong ra tầng tầng lớp lớp hư không vỡ ra đánh thẳng vào trận pháp dâu quai nón cùng tiến lên diệp thanh quá khế cùng dâu quai nón thì chiến thuật phong bạo lần thứ hai hai người hóa thành một trận lốc xoáy va chạm với khí tức c ự long cho dù có thua trận thì bọn họ cũng không thể nhìn trận pháp mà tần trạm đang thôi thúc bị xài chính đạo phá hủy được hai luồng khí tức va chạm vào nhau một cách dữ dội diệp thành đột nhiên nôn ra một n g ụ m máu tươi vẻ mặt của dâu quai nón cũng trở nên tái nhợt cơn báo tắp ở bên ngoài hai người đã bị chấn động đến biến mất và đều rơi vào trong trận pháp cả hai chịu phải đòn tấn công của xài chính đạo liền bị thương nghiêm trọng dầm ngay trong lúc xài chính hiện lạnh l ù n cười lên một tiếng và định tấn công một lần nữa Cách nơi đó không đó đ xa ộ trong nhiên có một tiếng nổ lòng có một t ờ i lở đất v những giữa k t r âm thanh ồn ào của trận pháp tất cả mọi người đều dần dần biến mất ở trong trận pháp tên chết tiệt tôi chắc chắn sẽ bắt được anh và lột ra rút gân của anh ra tra tấn linh hồn của anh suốt cả ngàn năm khi sai chính đạo nhận ra được điều này liền đứng ở bên ngoài trận pháp mà nhìn chằm chằm vào tân trạm và hét lên sai chính đạo trước đó hãy để tôi tặng cho anh một món quà lớn ánh mắt của tân trạm trở nên lạnh nhạt anh đột nhiên phá vỡ m g ẫ u phủ của lá b ù a nổ sai chính đạo muốn sử dụng bản nguyên đang hỗn loạn ở trong sơn cốc cùng với tu sĩ làm vật hiến tế để tinh luyện bản nguyên cho bản thân mình vậy thì tôi sẽ phá hủy cả sơn cốc này ở ngay trước mặt anh từng luồng khí tức tỏa ra từ trong m g ẫ u phủ vô số lá bừa nổ được cẩn giấu khắp nơi và hỗn loạn ở khoảng không bên trong sơn cốc cũng cùng lúc cảm nhận được khí tức sau đó liền nổ tung một cách dữ dội không gian vốn đã ở trong tình trạng hỗn loạn và chỉ đang gắng gượng khôi phục lại lúc này bởi vì sức mạnh nổ tung của vô số lá bừa nổ mà những nơi được khôi phục kia lại bị phá vỡ một lần nữa vô số khoảng không hỗn loạn đi theo vết nứt và tràn vào trong sân g ố c tất cả những ngọn lửa sự băng giá bao táp thậm chí cả không gian và thời gian đều giống như cơn lũ dâng lên từ con đê bị vỡ mà đan sen vào nhau và trở nên rối loạn hẳn lên không sai chính đạo cảm thấy run dậy ở trong lòng anh ta quay đầu lại với đôi mắt trở nên đỏ bừng ngay lập tức Trước từng tân trạm đã gây ra. Toàn tung. riêng ra. như dưới lớp của Quốc của 1516, Sơn nhà dần nổ ngọn núi bị sụp đổ, khoảng không bị nổ gây là sụp sụp mà xem mà xài họ đã đổ đã đổ, vụ bộ bị bị ở trong làn khói bụi giống như hàng trăm ngàn con rồng khổng lồ sơn cốc có vô số bản nguyên hỗn loạn và thấm đẫm máu tươi của rất nhiều sinh mạng vô tội đã trở thành một bước đường cùng một nơi có nhiều khoảng không đang chuyển động một cách hỗn loạn cho dù là nhà họ x à i thì có được hàng trăm ngàn năm cũng không thể đi vào được nữa dĩ nhiên tân trạm có thể làm nổ tung nơi này một cách thoải mái đến như vậy là bởi vì anh đã dùng thiên minh nhãn và tìm được những nơi dễ bị phá vỡ nhất ở trong từng khoảng không hỗn loạn này một cách trùng hợp với mức độ bị hủy hoại như thế này thì nhà họ xài sẽ không thể dùng sơn cốc này để làm hại người được nữa trận pháp truyền thống đã chuyển động đến giới hạn cao nhất bóng người của nhóm người tân trạm cũng đã biến mất ngay tại chỗ đồ đáng chết điều tra cho tôi tôi nhất định phải biết được thân phận và lai lịch của những người này sau đó sẽ tận tay chém chết tất cả bọn họ nhất là tên đầu não kia sai chính đạo gần như tức giận đến điên lên rồi khu vực trung tâm của thánh cảnh nghĩa trang đại năng sắp được mở ra chính anh ta đã b u ô n g bỏ cơ hội tìm kiếm cơ duyên ở khu vực trung tâm mà đi đến sơn cốc hẻo lánh này chính là vì muốn chiếm đoạt ngũ hành bản nguyên khiến cho bảy loại bản nguyên của mình trở nên mạnh hơn mục đích của việc này cũng là vì đợi đến khi nghĩa trang đại năng được mở ra thì anh ta có thể chiếm được lợi thế khi chiến đấu với tống linh thông thế nhưng anh ta không hề ngờ rằng chính mình lại phải chịu thiệt ở trong tay của những con kiến kia hai người lê thịnh đều đã chết rồi sơn cốc cũng bị phá hủy rồi vậy mà bản nguyên bây giờ chính mình chỉ mới chiếm lấy được hai loại bản nguyên thì mọi công sức đã đổ sông đổ biển điều đáng chết hơn nữa là trước đây bản thân anh ta đã giết chết một thăng khanh khiến cho bây giờ chính mình không hề biết gì về thân phận của những tên kia sai chính đạo lớn tiếng gào thét lên khí tức ở quanh người anh ta tỏa ra một cách điên cuồng khiến cho tất cả những ngọn núi và mặt đất cây cối sông nước đều bị chấn động đến vỡ tan c à n h và phá hủy cậu chủ hay yên tâm tôi chắc chắn sẽ bắt được những tên khốn kiếp n à trưởng lao thôi ôm lấy cánh tay đang thấm đấm máu lây của mình và cảm thấy sợi nói lúc trước khi bản thân đuổi theo nhạc nhu đã không ngờ rằng đối phương tự nổ tung chính mình còn khởi động rất nhiều lá b ù a nổ ở trên người mình chính ông ta vừa sơ s u ấ t một cái liền suýt nữa thì bị thương nghiêm trọng trong vụ nổ thế nhưng ông ta vốn d ĩ không có tâm trạng để đi xử lý vết thương nữa ông ta đang sợ rằng một khi cậu chủ chút cơn giận ra thì chính ông ta sẽ trở thành vật hy sinh bọn họ có người thì bị thương người thì tàn phế chắc hẳn không chạy được bao lâu đâu sai chính đạo hầm hư nói và cảm thấy do dự không biết có cần tự mình đuổi theo hay không nếu như những người này muốn chạy trốn thì chắc chắn phải liên tục dùng truyền tống trận rất nhiều lần nhưng mà muốn mở trận pháp truyền tống phải cần có thời gian nếu như bọn họ may mắn thì chắc hẳn có thể tìm được thế nhưng ngay vào lúc này khoảng không cách nơi đó không xa bóng chấn động và có một bóng người đi ra ha ha nơi này thật là náo nhiệt ông già này đang ngủ ngon lành cũng bị đánh thất rồi một ông già mặc một chiếc trường bảo cũ kỹ và rách nát và cầm lấy bầu rượu ở trong tay vừa cười vừa bước ra thì ra là thằng nhóc của nhà họ sài tại sao vẻ mặt lại trông khó coi đến như vậy chẳng lẽ ph dấu ở nơi này đã bị người khác đào lên khi nhìn thấy bộ quần áo đặc trưng của ông già này sai chính đạo và trưởng lao thôi đều nhận ra thân phận của người này ngay lập tức lộ tổ tiên được c ấ t hai thế nhưng những lời nói của ông ấy lại khiến cho vẻ mặt của cả hai người trở nên âm châm Trước Trước Thường, thôi cao có cảnh Lao lời Lao lại và quát lên. Lão Quái quá quát Quái nói Thôi những như khế Thường không ông đừng đáng vậy và Vi với mẩy đạt là kỳ hề phái, phân phẩm, một luyện phương cùng tuy rằng ông ta là người nhà họ xài thế nhưng cũng không muốn tùy tiện làm mất lòng ông ấy dù sao thì tu vi cao nhất có thể đạt đến ở nơi có thánh cảnh này chính là cảnh giới phân thành cấp chín người này gần như cũng đã chạm đến đỉnh cao rồi không phải à lao q u á i thường lại uống một ngụm rượu vào sau đó lau miệng và nói một cách say khước không phải là người thân thì chính là hại người có phải các người làm hại người không được và ngược lại còn khiến cho bản thân gặp xui x ẻ o có đúng không ha ha ha chúng ta đi đôi mày của xài chính đạo k h ẽ nhúc ních cuối cùng vẫn không thèm để ý đến con sâu rượu tiên này cả hai người đi lướt qua người lao quái thường và rời đi rất nhanh ha ha thật là thú vị người nhà họ sài không đi tranh giành ngôi một cổ của đại năng kia mà lại chạy đến nơi hẻo lánh này lao quái thường liếc mắt nhìn những người kia một cái rồi tiếp đất ở vị trí trận pháp mà nhóm người tân trạm biến mất vẫn còn vài vết máu lao quái thường tùy tiện buốc lên một nắm đất ở trong tay và ngửi một chút vẻ mặt của ông ấy đột nhiên ngược lại gương mặt tươi cười và say khước kia đột nhiên hiện lên một nét không thể tin được vết máu và khí tức này không đúng không thể nào làm sao có thể lao quái thường đột nhiên đứng dậy thân thức của ông ấy tỏa ra như một cơn sóng thế nhưng dù bay đến nơi xa nhất cũng không thể tìm thấy tu sĩ mà ông ấy muốn cảm nhận vút thân thể của lao quái thường lóe lên một cái và cũng biến mất ngay tại chỗ trường lão thường ông h ã y ở lại khu vực bên ngoài và tìm kiếm tung tích của bọn họ ở giữa không trung sai chính đạo liếc mắt nhìn vào trường lão thường một cách lạnh lùng sau khi bị lao quái thường quấy dối như vậy bản thân anh a cũng để lỡ mất cơ hội cuối cùng để bắt được t â n trạng tuy rằng những tên kia đã chạy thoát thế nhưng bọn họ bị thương không nhẹ nên cũng không thể chạy trốn mãi được một người có cảnh giới phân thần lục phẩm như ông có lẽ cũng đủ để đối phó với bọn họ rồi cậu chủ xin h ã y yên tâm lão phu chắc chắn sẽ không khiến cậu thất vọng t r ư ở n g lao thường vội vàng gật đầu nói ông h ã y nhớ kỹ sau khi bắt được bọn họ thì giam lấy nguyên thần lại sau đó giao cho tôi xử lý tôi nhất định phải tự tay bóp chết những con kiến đáng chết này sài chính đạo nói với giọng địa vô cùng lạnh lùng nếu ông làm không được thì từ nay về sau không cần đi theo tôi nữa sài chính đạo nhìn chằm chằm thôi t r ư ở n g lao nói tôi sẽ cố gắng hết sức nghe được ý đe dọa trong lời nói của sài chính đạo trong lòng thôi trường lao run lên ông ta túi lưng càng thấp trên trán đổ mồ hôi ròng ròng bản công tử muốn tranh đoạt truyền thừa đại năng với tống linh thông các người còn may mắn lắm sai chính đạo thì t h à o nói nhỏ vung tay lên cả cơ thể đột nhiên hóa thành khói mù biến mất không dấu vết lúc này thôi trưởng lão như chút được gánh nặng mới dám ngẩng đầu lên khuôn mặt vô cùng đau khổ ngay cả tên của đám người tân trạm ông ta cũng không biết làm thế nào mà tìm được chứ nhưng mà nếu không tìm thấy bản thân chết chắc thôi trưởng lão căn chặt răng đột ngột bay đi Trưng 1518. Trưng 1518. Lúc này, ở phạm vi mấy vạn km xung quanh thánh cảnh tuyết nhi làm tốt lắm cậu nguyệt linh nhặt một mảnh vỡ bằng bàn tay của thánh tuyển lên yêu thương sờ sờ đầu của chú tuyết. Tồi, trốn tuyết không tội trốn tuyết m i thật sự là bà bối ở bên gốc cây lớn có một người phụ nữ mặc đồ đỏ đang ngồi cô nhận lấy mảnh vỡ đó lười biếng nói làm đi nhưng khu vực này chúng ta tìm hết rồi đổi chỗ khác đi thôi trong lòng cậu nguyệt linh có chút t i ế c t đối đáng tiếc từ khi rời khỏi t â n trạng bản thân cô chẳng tìm được một mảnh vỡ nào của thánh tuyển lớn hơn cái thùng nước mảnh vỡ này chị sẽ hấp thu mạnh tiếp theo đến t h i ê em người phụ nữ đó đập vỡ m ả n h vỡ hấp thu toàn bộ linh dịch chạy bên trong cậu nguyệt linh không để tâm lắm lắc lắc đầu ngồi sồn xuống vuốt ve t r h o tuyết lúc này tu vi của cô đã sắp tăng lên cảnh giới phân thần nhất cảnh xem ra với thực lực này của mình mà muốn tiến vào thánh cảnh còn hơi m i ễ n cưỡng mới vừa tách khỏi tân trạm thì bị bắt lại cũng may người phụ nữ này tuy rằng khá bí ẩn nhưng cũng rất giữ chữ tín chờ người phụ nữ đó hấp thu toàn bộ linh dịch trong m ả n h vỡ cậu nguyệt linh liền đứng lên chị rốt cuộc chị đã đạt đến tu vi gì rồi hấp thu nhiều linh dịch như vậy mà chẳng thấy tu vi của chị tăng lên xỉu nào cầu n g u y ệ t linh thắc mắc hỏi đây là bí mật của chị sao có thể nói cho em biết chứ người phụ nữ áo hồng cười cười nói cô đang muốn nói cái gì đột nhiên nhữ n g mày mạnh mẽ nhìn về một hướng em ở lại đây chị đi xử lý một cái đôi nói xong thân ảnh người phụ nữ nhoáng lên một cái lập tức biến mất trên cây cổ thụ cầu n g u y ệ t linh không có biểu cảm gì không cảm thấy kỳ quái lắm cô ấy chỉ ôm lấy chú t r ô o tuyết giấu vào một chỗ bí mật một lát sau người phụ nữ quay trở về hơi thở có chút hỗn loạn nhưng khi cô ấy khởi động linh khí điều tức thì lập tức trở lại bình thường nhưng cậu nguyệt linh vẫn có thể nhận ra sâu trong đôi mắt của cô gái trước mắt hiện lên chút mệt mỏi trên người còn thoang thoảng mùi màu tươi chị không sao chứ cậu nguyệt linh nói đã xử lý xong cả rồi chúng ta nhanh đi thôi người phụ nữ không muốn nói nhiều hai người rời đi cậu nguyệt linh ôm lấy t r ố n tuyết đôi mắt linh động của nó nháy nháy vẫn luôn dừng ở trên người của cô gái m à c áo đỏ chị thật ra chị bị thương rất nặng đúng không cậu nguyệt linh nhịn không được nói ra những lời vẫn che giấu trong lòng người phụ nữ ảo h ồ n sửng sốt làm sao em biết linh dịch của thánh t u y kia rất thần kỳ nhưng chị hấp thụ nhiều như vậy rồi vẫn không thấy tu vi tăng lên cho nên chị đi tìm linh dịch với em không phải để tăng lên tu vi vậy thì c h ị có thể là chữa thương cầu n g u y ệ t linh t h ẳ n g nhiên đáp Hửm. người phụ nữ khét l ờ i vậy em còn đoán được những gì nói chị nghe thử nào cầu n g u y ệ t linh được cổ vũ tiếp tục nói còn có thực lực của chị mạnh như vậy đối phương còn dám đuổi giết nhưng chị cũng không thể trả thù lại được cho nên người truy đuổi chị thực lực chắc chắn phải cao hơn rất nhiều rốt cuộc chị đã đắc tội ai vậy nhà họ tống hay nhà họ x à i em gái nhỏ em coi vậy mà vô cùng thông minh đấy chương một nghìn năm trăm mười chín người phụ nữ áo đỏ dưng bước quay đầu cười tủm tỉm nhìn c ậ u n g u y ệ t linh dùng ngón tay trắng như ngọc đưa lên méo nhéo khuôn mặt cô ấy dựa vào biểu cảm này của chị thì hẳn là em đoán đúng rồi nhỉ em biết em rất thông minh mà c ậ u n g u y ệ t linh cười hì hì nói nhưng em cũng nên biết một điều người thông minh thường chết rất nhanh người phụ nữ cười như không cười bóp lấy hai má c ậ u n g u y ệ t linh khuôn mặt tỉnh xào dí sát lại ánh mắt sắc bén khiến cho mặt người phía trước cứng đờ không xong ở chung với người này quá lâu nên có chút thả lỏng quên cả cảnh giác Lỡ người ó i ra n n h ữ lời nói rồi. không nên n g mất phụ nữ nhìn à y bị t ư người thương ơ n lớn hẳn đến không Nguyệt Linh đáng nói. nào g gia giết, giết bị bí Chị, chị đổi tới của ta. Haha, tộc mật chạm chứ? Cậu mức là đã hề hề em xem em sẽ sợ k a chị h k ô g giết Người nỡ nha. nữ nhìn em phụ sắc mặt trắng bệnh của cậu nguyệt linh đôi mắt to tròn tràn đầy hoảng sợ nhất thời buông tay ra nhìn không được cười to cậu nguyệt linh cũng nhẹ nhàng thở ra có chút dở khóc dở cười tính tình người phụ nữ này thay đổi quá nhanh chóng vừa rồi cô ấy còn nghĩ mình có khả năng sẽ chết hai so với t â n trạng còn kém xa quá mà cái người này đã nói sẽ đến tìm cô ấy vậy mà vài ngày trôi qua rồi vẫn không có chút tin tức nào mà trong lúc hai người đang nói chuyện trong phạm vi mấy c h ụ c mét toàn bộ linh khí của thiên địa đột nhiên dung chuyển dữ dội vô số loài chim giật mình mặt đất khẽ rung động tại trung tâm của khu vực hỗn loạn một cỗ hơi thở mạnh mẽ tụ lại trong không gian sau đó phát ra cột sáng phóng thẳng lên tận trời là trận pháp truyền thống có người đang đến đây người phụ nữ áo đỏ cười cười nhữ mày nói là những người đang đổi rét chị phải không c ầ nguyện linh có chút càng thẳng nói chắc là tổng phải đâu chúng ta rời khỏi đây trước đã người phụ nữ lôi kéo c ổ n g u y ệ t linh lùi về phía sau nhưng ngay lúc đó khối ngọc bội c ổ n g u y ệ t linh đeo bên hông động đậy hơi hơi loài sáng là t â n trạng nhìn khối ngọc bội đôi mắt c ổ n g u y ệ t linh sáng ngời người này rốt cuộc cũng chịu liên hệ với mình chính là cái người mà em nói là cao nhân có thể tìm thấy mảnh vỡ của thánh tuyển còn là một dược sư phải không người phụ nữ hỏi đúng vậy chị em có thể liên lạc với anh ấy một chút được không c ầ nguyện linh cầu xin thật ra anh ấy tốt lắm thực lực cũng rất mạnh nhất định có thể giúp được chị người phụ nữ nghe vậy đôi mắt lóe lên chút khinh thường nhưng vẫn cười nói đương nhiên có thể liên lạc rồi chị đâu có cấm em cái gì đâu chứ ở một chỗ bên ngoài truyền thống trận thân ảnh của mấy người tân trạm chậm dài xuất hiện diệp thành dâu q u a n nón hai người không sao chứ mới vừa đến nơi vân công tử và viên khánh vội chạy đến đỡ hai người họ không có việc gì chỉ là bị xài chính đạo kia đánh cho một cú nên trong ngực hơi bị chèn ép diệp thành lao vết máu nay khỏe miệng n ế t miệng cười đây là thuốc mọi người chia ra xài đi bổ sung linh khí tân trạm cũng thở dài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 nói cho người phụ nữ kia tin tức này cầu n g u y ệ t linh có chút lo lắng trên thực tế cô ấy vẫn thích hợp tác với tân trạm hơn dù sao tin tưởng tân trạm sẽ không hại mình nhưng bây giờ mình đang đi theo người phụ nữ này nếu muốn gặp tân trạm thì nhất định phải có được sự đồng ý của cô người bạn này của em vừa biết l u y ệ n đan còn có thể dùng trận pháp sao người phụ nữ hỏi đương nhiên lúc trước anh ấy giúp em đột phá tu vi đã bày lại trận đẳng cấp rất cao cầu n g u y ệ t linh gật đầu đáp đôi mắt người phụ n ữ lóe lên một tia sáng nhìn lại khí tức phát ra từ truyền thống trận phía trước vậy em liên lạc với anh ta đi không phải em nói những người bạn của em có thể giúp được chị ạ người phụ nữ mỉm cười thấy cô ấy đồng ý cậu nguyệt linh nhẹ nhàng thở ra cả hai liên lạc một chút chẳng mấy chốc đã gặp nhau ở giữa rừng tân trạm anh các anh không sao chứ cậu nguyệt linh rất hư n g phấn nhưng nhìn đến bộ dạng sau khi chiến đấu của đám người tân trạm thì nụ cười biến thành lo lắng không sao đâu chút chuyện nhỏ mà thôi diệp thành cười nói lúc này người phụ nữ từ trong rừng chậm rãi đi ra là tôi nhưng mà c ậ nguyệt linh không ngờ tới lúc tân trạm nhìn thấy người phụ nữ kia cũng nhớ mày người phụ nữ này Đúng l ạc anh, anh hai người quen biết nhau sao cậu nguyệt linh hơi mông lung nhưng thoạt nhìn thì quan hệ giữa bọn họ có vẻ không ổn lắm tân trạm giới thiệu một chút đây là chị liễu ngộng còn đây là tân cổ nguyệt linh nhanh chóng mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc khoảng thời gian này cái người phụ nữ kia có làm gì em không hả tân trạm kéo cậu nguyệt linh sang một bên ân cần hỏi không có sau khi em tách khỏi anh thì gặp nguy hiểm ít nhiều cũng nhờ chị liễu ngộng nên em mới được cứu ra hơn nữa chị ấy đối xử với em tốt lắm mỗi lần tìm được mảnh vỡ thánh tuyển đều chia cho em ba phần cậu nguyệt linh nói tân trạm gật đầu nhìn về phía liễu ngộng chuyện lúc trước cho qua đi cậu nguyệt linh nói cô muốn hợp tác với chúng tôi để tìm mảnh vỡ thánh t u y n hợp tác như thế nào hạ hạ vốn dĩ tôi có hy vọng rất lớn liễu ngộng chỉnh lại tóc trên trán khét cười nhưng ai mà nghĩ đến các anh lại yếu như vậy hình như không xứng đáng hợp tác cùng tôi cô nói cái gì bị liễu n g ọ n g trầm biếm mấy người vân công tử có chút giận chẳng lẽ không đúng sao nếu tôi thích giả quyết hết các anh chỉ là chuyện nhỏ liễu n g ọ n g tự tin nói vậy cô cứ thử xem tân t r ạ n g bình tĩnh nhìn cô cậu nguyệt linh có chút lo lắng cô không muốn thấy hai bên đánh nhau chương một nghìn năm trăm hai mươi hai chương một nghìn năm trăm hai mươi hai ừ nhưng mà dựa vào mặt mũi của cậu nguyệt linh tôi đành cố mà làm vậy giúp các anh một tay liễu ngộng tiếp tục nói Tu vân i lại lợi tôi lại người chia. của các anh thấp như vậy, lại còn tác có ích còn các anh sau Đùa như thường không nhẹ, nhưng này, muốn phần, thấp hợp thì thể, tự lấy vậy, vậy? v bị gì công tử bất mãn nói chúng tôi sáu người lấy bốn phần một mình cô chiếm hơn một nửa cô dựa vào cái gì chỉ bằng tu vi của tôi cao hơn liễu ngộng tự tin cười cười cô có thể cao đến đâu chứ vân công tử khinh thường đáp anh ta còn đang muốn nói cái gì thì nhìn thấy cơ thể liễu ngộng biến mất như bọt nước ngay trước mắt đồng tử vân công tử co r ụ t một cơn lạnh từ sống lưng chạy vọt lên trong nháy mắt ngọn lửa bùng lên bao quanh khắp người anh ta nhưng chính lúc này, một bàn tay như ngọc lặng lẽ s ẹ t ngang qua cổ anh ta vân công tử lui về phía sau một chút thấy cổ hơi đau liền đưa tay lên sở thử nhìn thấy trên đầu ngón tay dính máu tươi trong lòng anh ta run lên thế nào nếu không phải tôi hạ thủ lưu tình anh đã chết rồi liễu mộng quay lại chỗ cũ thản nhiên nói tốc độ quá nhanh tu vi của cô đã đạt thấp nhất là cảnh giới phân thần cấp năm trong lòng vân công tử khó chịu nhưng chỉ có thể hừ nhẹ chịu vua mọi người cũng á khẩu không nói nên lời liễu mộng chỉ đánh một chiêu đã khiến bọn họ y ê như hến tốc độ của cô rất nhanh nhưng không có nghĩa là chúng tôi chậm lúc này đột nhiên tân trạm lên tiếng thử anh muốn so tốc độ với tôi sao liễu ngộng có chút khinh thường đã so xong rồi thử nhìn dưới chân cô đi tân trạm bình tĩnh nói liễu ngộng hơi nhữ mi thoáng lùi về phía sau đôi mắt khẽ động ngay vị trí dưới chân mình không biết từ khi nào đã bị tân trạm bỏ lại một lá bừa mặc dù thân pháp của cô rất nhanh nhưng cô phải trở lại vị trí ban đầu sau khi sử dụng nó vừa rồi đúng là cô có cơ hội g i ế t được vân công tử nhưng nếu tôi đặt một sát chiêu tại đó thì cái giá phải trả là đồng quy vô tận ban đầu. liễu mộng không hề quan tâm nhưng sau đó công nghiêm túc quay sang nhìn t â n trạng có vẻ như tên tiểu tử có cảnh giới xuất khiếu này mới là thủ lĩnh của mọi người được coi như anh lợi hại liễu mộng cười nói vậy tôi cũng banh thai ra nghe thử một chút xem anh định phân chia thế nào cho hợp lý các cô lấy hai phần chúng tôi lấy tám phần còn lại tân t r ạ n g nói anh đang dỡn chơi sao liễu mộng trận mắt tức tôi nói đầu góc anh quả thật là có điểm hơn người nhưng thực lực giữa chúng ta vẫn có sự chênh lệch nếu chúng ta hợp tác chúng tôi sẽ là người phải tốn công tốn sức nhiều hơn vậy thì chia ba bảy với điều kiện phải để tôi đột phá trước tân trạm nói đây cũng là tỷ lệ mà anh dự định ngay từ lúc ban đầu cũng được nhưng anh phải đồng ý với tôi thêm một điều kiện liễu m ộ n g nghĩ ngợi một lúc rồi cuối cùng gật đầu nói điều kiện gì tân trạm c h o m à y điều kiện của liễu ngộng e là sẽ không phải điều gì dễ dàng anh biết rồi đây hiện tôi đang bị người ta đuổi giết cho nên tôi muốn anh giúp tôi thoát khỏi những người đó bằng cách sử dụng trận pháp và tốc độ liễu m ộ n g nói nếu vậy thì tôi muốn tám phần tân trạm nói những người muốn giết cô là những người có tu vi không hề thấp cho nên chuyện này không phải chuyện dễ dàng không sai nhưng bởi vì có thêm điều kiện này nên tôi cũng có thêm phần thưởng dành cho anh hơn nữa tôi chắc chắn anh sẽ không thể nào từ chối liễu mộng cười cười vô cùng tự tin nói tân chạm những mày không rõ liễu mộng có ý gì chương 1523. t r ư chương 1523. a n h vừa mới thoát khỏi nguy hiểm chưa lâu có vẻ anh vẫn chưa bắt kịp tin tức của bạn anh liễu mộng chỉ vào diệp thành cùng d â u q u a y nón rồi khế cười một tiếng ngay sau đó thân ảnh của cô đột nhiên chuyển động hướng về phía hai người bọn họ người phụ nữ điên cùng này cô lại muốn làm gì vân công tử giận dữ n cả sau n h đó cả hai người đều phun ra máu tươi rồi ngã ngửa ra sau không cần chờ đến khi liễu ngộng động thủ mà hai người bọn họ đã gục xuống trước rồi chuyện gì đang xảy ra vậy viên khánh vân công tử và cầu nguyệt linh đều xuất hiện vẻ mặt khiếp sợ tân trạm, trạm c ũ nắm g bị d cổ tay ngăn anh lại dưới sự quan sát của mọi người trong phút chốc cả thân thể liễu mộng tràn ngập một luồng khí kỳ lạ có mùi thoang thoảng của một loại đan dược nào đó rồi luồng khí châm chậm tiến vào trong cơ thể diệp thành dọc theo lông mày của anh ta sau đó thân thể diệp thành khe run lên một làn sương mù từ trong cơ thể anh ta tuân ra dần dần hội tụ trên người anh tạo thành bảy đốm sáng hình thành một vòng xoáy tối đen như mực huyết mạch dòng chính của nhà họ xài mới có bản nguyên lốc xoáy còn bình thường chỉ có thất tinh bản nguyên liễu mộng kinh ngạc nhìn về phía đám người tân trạng cô đột nhiên nhoẻn miệng cười nói hay lắm các người cũng thật to gan lớn mật dám gác tội với nhà họ xài lại còn động vào công tử nhà họ xài nữa chứ chuyện này không liên quan đến cô tân trạm n h ư mày nói tất nhiên tôi không quan tâm đến ân oán giữa anh và nhà họ sài nhưng hai người này bị thương là do bí pháp ngoan độc của nhà họ sài gây ra chỉ có tôi mới có thể trị cho bọn họ liễu ngộng tự tin nói chỉ có mình cô có thể trị tân trạm nói đương nhiên tôi biết anh là dược sư thiên tài cảnh giới xuất khiếu cũng có thể luyện ra được nhị phẩm tiên đan nếu chúng ta đang ở nước ngoài thì thời gian vẫn còn nhiều có lẽ anh sẽ thực sự có biện pháp cứu bọn họ nhưng hiện tại chúng a đang ở trong thánh cảnh chỉ có tôi mới có thể chữa trị cho bọn họ liễu n g ộ n cười nói vốn dĩ tôi còn đang suy nghĩ dùng việc này để làm điều kiện trao đổi với anh nhưng hiện tại xem ra người được lợi lại là anh mới đúng tân trạm im lặng ngồi s ổ n xuống để kiểm tra tình trạng của diệp thành và dâu qua y nón chương 1524. t r ư n chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc chương 1524. sau khi anh đẩy linh khí vào cơ thể hai người họ để kiểm tra quả thật liễu mộng không hề nói sai đây là một loại vết thương cực kỳ phức tạp ít nhất là ở thánh cảnh này nếu không có tiên thảo thì rất khó chữa lành sao nghĩ kỹ chưa anh giúp tôi thoát khỏi đám sát thủ tôi cứu huynh đệ anh liễu mộng nói tân trạng đừng để tâm đến chúng tôi người phụ nữ này không có ý tốt gì đâu những người đổi u g i ế t cô ta nhất định là không phải dạng dễ đối phó đâu diệp thành nói không sai trước hết cứ để chúng tôi rời khỏi thánh cảnh trở về tu dưỡng đã rồi chờ cậu về trị liệu cũng không m u ộ n Dâu quai nói. nón cũng nói. tân trạng lại lắc đầu diệp thành và dâu quai nón tiến vào thánh cảnh để tìm giọt máu của phượng hoàng băng giúp anh giờ họ vì anh mà bị thương nếu anh thấy họ đang gặp nguy hiểm mà không chịu chữa trị chị thì anh thật không xứng đáng là người hơn nữa phương pháp mà vừa rồi liễu mộng sử dụng đã cho thấy cô hiểu rất kỹ về loại vết thương này cho nên đương nhiên hiệu quả việc điều trị của cô ấy cũng sẽ tốt hơn anh tôi có thể giúp cô tránh khỏi những người đang đuổi giết nhưng làm thế nào tôi có thể bảo đảm là cô sẽ tuân thủ lời hứa và chữa khỏi cho hai người bọn họ tân chạm đứng dậy nói anh n g h ĩ ngờ tôi ăn ở hai lòng sao hơn nữa anh có thủ đoạn đổi u thú lại hiểu được trận pháp tôi còn nghĩ có thể hợp tác cùng anh để tìm kiếm mảnh vỡ thánh tuyền cơ liễu mộng lắc đầu nói như vậy đi nếu trong vòng ba ngày tôi v ẫ n không thể chữa khỏi cho anh em của anh thì tôi với anh không còn liên hệ gì với nhau nữa lúc đó thì tôi chỉ nhận một phần thôi còn anh thì sao những người đuổi g i ế t tôi vô cùng mạnh còn anh chỉ mới ở cảnh giới xuất hiếu liệu anh có thắng được không nếu tôi không giúp cô thoát khỏi những tên sát thủ đang truy đuổi cô thì một phần tôi cũng không cần tân trạm nói thẳng nhưng hiện tại tôi vẫn có nghi ngờ nếu lúc tôi rời đi cô bỏ diệp thành và dâu q u a y nón ở lại để trốn chạy thì chẳng phải là tôi bị cô lừa ạ anh vẫn không tin lời hứa của tôi ạ liễu n g ộ n nhữ mày nói xin lỗi đối với một người phụ nữ trộm đặt linh khí của cô ta lên người nữ nhân của tôi thì tôi không tin tưởng nhiều lắm tân t r ạ m g ọ n gàng dứt khoát nói anh xem ảnh một chị mộng chị đừng lo em rất tin tưởng thực lực của tân t r ạ m hơn nữa chúng ta cũng chỉ cần dụ bọn người đó rời đi thôi không phải là đại khai sát giới cổ nguyệt linh cười hì hì nói liễu mộng bất đắc dĩ lắc đầu cuối cùng hai người bọn họ cũng đồng ý giao kẹo với nhau cô dùng phương pháp trước đó để truyền khí tức cho tân t r ạ m phủ thêm cái này vào cho giống tôi không muốn anh lộ ra khí tức của mình lại gây hại đến bạn bè của tôi t â ngay trạm t r ném n ư ờ bào bào cho Liễu mộng. Đây là Mộng. trường Đây r quả quả Liễu là lên mà một hiếm tìm, mật. Mộng mắt, vật thế ít trường Trưng Trưng khó anh nhiên anh không chấp khoác người. có cũng có được, quả nhiên anh có a n g bí bào tức khắc vào lúc này mọi người đều có cảm giác tân trạm đang tỏa ra mùi của liễu ngộng còn bản thân liễu ngộng thì giống như là người không hề tỏa ra khí tức chắc chắn trong thời gian ngắn những tên sát thủ sẽ không nhận ra được sự khác biệt có rất nhiều người đang đổi u rét tôi đa số đều là trên cảnh giới phân thần cho nên tôi khuyên anh đừng suy nghĩ nhiều cứ chạy đi sau đó dùng truyền t ố n g trận để trở về đừng có ham làm anh hùng rồi phải bỏ mạng đó nhìn thấy tân trạm bước lên thuyền bay tử quang liễu ngộng lạnh lùng nói chuyện này cô không phải lo cô chỉ cần c h ư a khỏi cho hai người anh em của tôi là được rồi tân trạm lạnh lùng bật khí thuyền bay tử quang đột nhiên lao ra chờ anh cùng cậu nguyệt linh biến mất trong c h ư ớ c mắt tiểu t ử tối hy vọng thực lực của cậu giống như những gì mà cậu dám mạnh miệng nn ở liễu ngộng hừ một tiếng liếc nhìn vân công tử và đám người diệp thành còn thất thần ra đấy làm gì mau k i ê hai người bọn họ đi tìm nơi bí mật để tôi chỉ thương hơn nữa phải bảo vệ thật tốt truyền thống trận nói xong liễu ngộng lắp người bay vút đi người phụ nữ này vân công tử nghiến răng bốn người bọn họ phải ở cùng chỗ với liễu ngộng é là mấy ngày tới sẽ ăn hành không ít mặt khác vào lúc này thuyền bay tử quang đang bay xuyên qua bao sông núi chỉ trong chốc lát đã bay ra khỏi phạm vi mà thần thức có thể cảm nhận được vị trí của diệp thành và mọi người lúc này tân trạm bắt đầu khống chế phi thuyền chậm rãi thấp dần xuống gần như bay sát rừng cây c ầ u nguyện linh để chồn tuyết của cô cảm nhận một chút nếu bay qua khu vực có xuất hiện mảnh vỡ thánh tuyển thì nhớ đánh dấu lại tân trạm tăng tốc phi thuyền đưa cho cậu nguyệt linh một bản sơ đồ phát thảo cùng bút mực không phải chúng ta đang tìm cách giúp chị liễu mộng đánh lạc hướng bọn sát thủ sao cậu nguyệt linh có chút kinh ngạc nhất thời không biết phản ứng thế nào một bên trốn tránh việc bị đuổi giết một bên vẫn tìm kiếm tung tích mảnh vỡ thánh t u y ể n tân trạm cũng quá to gắn rồi tuy không nói nên l ờ i nhưng cậu nguyệt linh vẫn giao tiếp với t r ồ n g tuyết ngồi trên phi thuyền bắt đầu cố gắng tìm mảnh vỡ thánh t u y ể n bằng cách này thay vì đi theo một đường thẳng chiếc phi thuyền đi đến những địa điểm mà trốn tuyết ngửi được mùi của mảnh vỡ thánh t u y ề n nếu những vị trí đó không có yêu thú canh gi sau đó hấp thụ chúng sau khi ở trên phi thuyền hấp thụ linh dịch các dị tượng chỉ vị trí của thánh thuyền cũng thay đổi tạo thành một đường nghiêng mình đúng là vụ vệ sao lại không nghĩ ra điều này ngay từ đầu